Chương 301: Nguyên tử chiến thể. Nguyên tử chiến thể. Tư Không Thánh quanh thân nửa bước hộ thể chân nguyên đột nhiên co rút lại, bám vào làn da mặt ngoài, cùng Thác Bạt khổ phòng ngự công pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, vô cùng giống nhau chính là, Tư Không Thánh thể bề ngoài bán bộ chân nguyên như là lao một tầng tư quang, có rất nhỏ tia điện lập loè, cường đại lực hút cùng sức đẩy lẫn nhau xoắn suất cùng một chỗ, hình thành một mảnh hỗn loạn không chịu nổi lực trường. Đây là tư trường. Diệp Chân đồng tử co rụt lại, Tại Tư không thánh thân lên, hán quan sát đã đến cùng mộ dung khuynh thành hoàn toàn bất đồng lực trường. C si c si si si. si si. Bán bộ chân nguyên dùng cực vi tiểu cực cao nhiều lần tốc độ biên độ sóng, Tư không thánh có thể cảm nhận được lực lượng của mình càng cường đại rồi, cường đại rồi ba thành không nớt, phản phất một quyền có thể oanh bạo một tòa thiên trượng đại sơn, nhất chỉ liền có thể nghiền giết một gã đồng cấp đường gõ giả. Tăng Phúc chiến lực bí kíp tại chân linh đại lục thập phần rất thua thớt, cho dù là lục phẩm tông môn cũng hiếm có loại này cường lực bí kíp. Huyền Không Sơn muốn đến cũng không có, nhưng Huyền Không Sơn có nguyên tử thần thiết, loại này thần thiết bản thân ẩn chứa cực kỳ cường đại tư lực, mà ở treo trên bầu trời trong núi bộ, có một ít khối nguyên tử thần thiết tinh hoa, tư lực cực độ cô động, cơ hồ sinh ra thực chất hóa. Căn cứ nguyên tử thần thiết đặc hiệu, Huyền Không Sơn lịch đại cường giả khổ tâm nghiên cứu, rốt cục sáng tạo ra một môn vẫn chưa song tăng phúc chiến lực bí kỹ, tu luyện cái môn này bí kỹ bản thân không có tăng phúc chiến lực hiệu quả, cần muốn đi vào treo trên bầu trời trong núi bộ Hấp thụ nguyên tử thần thiết tinh hoa khuyết tán đi ra một bộ phận tư lực, trói buộc đến trong cơ thể, sau đó phối hợp cái môn này bí kỹ thúc dục đi ra, mới vừa có lấy tăng phúc chiến lực hiệu quả. Bởi vì là vẫn chưa xong đấy, cho nên bí kỹ có thời gian hạn chế, đem làm trói buộc trong người từ lực tiêu hao hầu như không còn, tăng phúc chiến lực hiệu quả cũng làm mất đi. Lần này tiến về trước Lưu Vân Tông khiêu chiến diệp trần, tư không thánh làm nhiều hồ chuẩn bị, tu luyện nguyên tử chiến thể, hấp thụ tư lực, là đừa cờ hắn chuẩn bị một trong cũng là hắn có thể chiến thắng Diệp Trần tin tưởng nơi phát ra. Quyền bá giang hà, không có thi triển ra Thương Thiên Bá Quyền Sắt Chiêu, tư không thánh gần kề thi triển ra nhất thức tuyệt chiều, cuốn mãnh lực đạo như là không khí tại bạo phá, thiên không đang run rẩy, không gì sánh kịp lực áp bách bạo sông mà lên, tại trong hư không chảy ra một đầu dao y hơn tầm hơn 10 trượng, rộng 3 4m tra nở tha y chân không dấu vết. Ầm ẩm Diệp Trần vị trí hung mãnh bạo tạc nổ tung, cương lực chấn giáng dẫn động dòng điện, xì xì rung động tốt mãnh liệt quyền kình. Diệp Trần thân hóa khói đen, theo gió nhạt nhòa, xuất hiện lần nữa lúc đã ở vài trăm mét bên ngoài, nhìn qua tư không thánh quyền kình chế tạo ra đến động tĩnh, thần sắc rồi đột nhiên ngưng trọng lên. Đi không hết đấy. Nguyên tử chiến thể lại để cho tư không thánh tốc độ bạo tăng đến cực hạ, bàn chân có chút bước ra, người ngay lập tức ra hiện tại Diệp Trần trước mặt, cực đại nắm đấm tại thanh hát sắc bao tay che lớp xuống, tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm động hàn quang cùng dòng điện, một quyền đánh đi qua. Không khí lần nữa bảo tạc nổ tung, diệp trần hóa thành khói đen biên giới có chút vằn mẹo. Phô cờ. Áo lam một góc nát bấy thành cạt bã. Chảm. Diệp trần tự nhiên sẽ không cam chịu hạ phong, người đang di động trong quá trình, quay người một kiếm chém thẳng vào, dài chừng 10 trượng kiếm khí coi như khai thiên cự phủ. Thư không thánh khinh thường né tránh, một quyền đánh vào kiếm khí thượng. Cờ giác một tiếng, kiếm khí bạo toái cực cao chấn ràng tần suất rất nhanh đã tiêu hao hết kiếm khí thượng ẩn chứa bất hủ chi ý Rốt cuộc không cách nào tồn lưu mảy may thời gian. Diệp sư huynh rơi vào hạ phong do y, tình huống không ổn a. Cái này có biện pháp nào? Tư Không Thánh có tăng phúc chiến lược bí kỹ Diệp sư huynh lại không có. Lục phẩm tông môn tiểu, là lục phẩm tông môn, liền tăng phúc chiến lược bí kỹ đều có, Diệp sư huynh dù là thua cũng không phải thua ở trên thực lực. Trong hai nghe môn hạ đệ tử nghị luận, La Hành Liệt mày nhíu lại thành, chữ, Diệp Trần có thể tại ngay từ đầu chiếm cư thượng phong, đã thập phần vượt quá dự liệu của hắn. Không thể tưởng được cục diện thay đổi bất ngờ, tư không thánh sử ra một môn tăng phúc chiến lược bí kỹ, kể từ đó, Diệp chân muốn chiến thắng đối phương, nhất định phải thi triển ra ngày đó cùng tinh cực cảnh cường giả chiến đấu lúc từng đã dùng qua bí kỹ. Nghĩ tới đây, La Hành Liệt nhìn một cái hoàng lôi thu thượng huyền không sơn hạch tâm trưởng lão, trong nội tâm có phần có điều cố kỵ. Có thủ đoạn gì toàn bộ xử đi ra a Ta sẽ từng cái nát bấy, cho ngươi bị bại tâm phục khẩu phục. Lần nữa đánh nát một đạo công tới kiếm khí. Tư không thánh lơ lửng trên không trung, ánh mắt lạnh lùng chăm chú khóa chặt lại Diệp Trần, tìm kiếm tốt nhất công kích cơ hội. Thân hình không có quy luật lập lòe, Diệp Trần thầm nghĩ, chu tâm nhất kiếm, không được, đối phương khẳng định có càng mạnh hơn nữa lực sát chiêu chờ lấy ta. Hiện tại tiểu thi triển ra chu tâm nhất kiếm, không thể nghi ngờ là tự tổn tâm thần, hư hao tổn chiến lực Tiểu huyết ma giải thể đại pháp cũng không được, trước mắt còn không phải bạo lộ thời điểm, một khi dùng đến, sinh ra sự cố thì phiền thoái. Hoàng Lôi thú thượng lao giả lại để cho hắn rất là kiên kỵ. Như vậy tiểu dùng Thái Huyền Chân Nguyên a. Hít sâu một hơi, Diệp Trần tâm thần chìm vào trong đan điển, nhanh chóng va chạm vào chân khí đinh ốc bên trong một giọt Thái Huyền Chân Nguyên, muốn bắt nó dẫn dắt đi ra. Không tốt, Thái Huyền Chân Nguyên dẫn dắt không đi ra. Bộ mặt phong khinh vân nhạc, Diệp Trần nội tâm sinh ra kịch liệt chấn động, nguyên lai tưởng rằng cho dù tu luyện ra thanh liên chân khí, cũng có thể có thế điều động Thái Huyền Nguyên, không thể tưởng được sự đáo lâm đầu, lộ ra ngoài Thái Huyền Chân Nguyên căn bản không nghe chỉ huy của hắn, chỉ là lung lay vài cái tiểu triệt để yên lặng. Sắc! Diệp Chân bộ mặt tuy nhiên không có gì biểu lộ, nhưng tư không thánh theo cử động của đối phương trông được ra một tiêu mánh khỏe, lập tức nắm chặt cơ hội, một chiêu quyền định Giang Sơn nhanh đi ra ngoài. Thư không kéo căng, Diệp Chân bị trói buộc ở trong đó, tùy theo mà đến quyền kình một quyền ở giữa cái này phương khu vực vị trí trung ương, tấn mãnh như sớm. Đông. Không khí như nước trấn giàng, phu cận rừng cây thành từng mảnh ngã xuống. Lưỡi dao sắc bén giống như khí lưu xé rách đại địa, nhấc lên từng đạo đất sóng. Xa xa một tòa núi nhỏ lên, Diệp Trần cúi đầu nhìn nhìn rách rữa ý ống tay áo, mặt mày âm trầm, lần này chỉ sợ không sử dụng tiểu huyết ma giải thể đại pháp cũng không được. Ha ha, Diệp Trần, như thế nào không sử dụng một kiếm kia, cho ngươi thêm một lần cơ hội, nếu không phải vận dụng, ta sẽ lập tức đả bại ngươi. Trong cơ thể tự lực còn có hơn phân nửa, Tư Không Thánh Hào không lo lắng nguyên từ chiến thể sau khi xuất hiện kế vô lực khả năng tính. Tiềm long bảng cuối cùng một trận chiến, hắn bại bởi Diệp Trần sát chiêu, cho nên lần này, hắn muốn đả bại thi triển ra sát chiêu Diệp Trần. Ngầm đầu nhìn về phía tư không thánh, Diệp Trần thần sắc lạnh lùng, tăng phúc chiến lược bí kĩ, ta cũng có, đã người muốn ta toàn lực ứng phó, liền làm tốt không tốt nhất chuẩn bị đi. Cờ rắc, núi nhỏ vỡ ra, huyết hồng sắc khí lưu phóng lên trời, đem Diệp Trần quần áo, tóc, lông mi cùng với đồng tử đều nhuộm thành huyết sắc, cả người phản phất một huyết sắc chiến thần Đư nở Dê sư nở Dê ở đang tại sụp đổ trên núi nhỏ. Khí huyết tại thiếu đốt, đây là Hoàng Lôi Thú phần lưng, Huyền Không Sơn Hạch Tâm trưởng lao ánh mắt biến hóa, lập tức gầm chầm xuống. La hành liệt lắc đầu, cuối cùng hay vẫn là xử đi ra y, cũng thế, tổng so với bị Tư Không Thánh đả bại cho thỏa đáng, như thế mới công bình. Nhan Vân trên đỉnh, Thiên Lôi tán nhân cười khổ một tiếng, trong nội tâm chờ đợi Huyền Không Sơn Hạch Tâm trưởng lão không nên truy cứu tiểu huyết ma giải thể đại pháp nơi phát ra. Nếu không bằng Lưu Vân tông nhất tông chi lực cỡ, đều không thể chống lại đối phương, lục phẩm tông môn đi tới tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả không phải bình thường tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả có thể so sánh với đấy, lời nói không khoa trường, 10 cái hắn đi lên đều là chịu chết phần. Nhan Vân Tử do dự nói, ta muốn có lẽ không có vấn đề gì lớn, chân linh đại lục cực kỳ phức tạp, khó tránh khỏi hội lưu truyền ra một ít GEA võ học, dù là môn võ học này là huyết ma chân nhân đấy, cũng không có lẽ đem Diệp Trần cùng huyết ma chân nhân liên quan đến nhau. Hy vọng như thế. Thiên Lôi tán nhân tổng có dự cảm bất hảo. Khí huyết tại thiêu đốt, thanh liên chân khí tại sôi trào, Diệp Trần chiến lực thẳng tắp bay lên, rất nhanh tăng lên tới năm thành đã ngoài, cái loại nội cực kỳ cuồng bạo lực lượng lại để cho hắn chiến ý hung mãnh bốc cháy lên, trong con mắt bắn ra hai luồng huyết hồng sắc chùn tia sáng, lợi hại như kiếm. Trảm! Bàn chân dùng sức đập mạnh xuống, núi nhỏ sụp đổ tốc độ bạo tăng gấp 10 lần, cường đại lực phản chấn lại để cho Diệp Trần nghiêng bắn đi ra. Sau lưng lôi ra một đầu sắc bén hồng sắc khí lưu, thân như kiếm, chiến ý như kiếm. Diệp trần Lăng không dơ lên tinh ngân kiếm, một kiếm hung hang bổ về phía Tư Không Thánh. Huyết hồng sắc kia chớp bốn phía bay loạn, một đầu khúc chiến hồn lượn huyết hồng kiếm quang xé rách không khí, chế tạo ra đen kịp tra nở dế tha y chân không thông đạo. Quyền phá thiên kinh. Tư Không Thánh hét lớn một tiếng, nguyên tử chiến thể vận chuyển tới cực hạ, quanh thân dòng điện rầm rảm, một cái sát chiêu nên đón tiếp lấy. Cờ giặc. Chẳng biết lúc nào Dây núi thượng có mây đen tụ tập, một đạo thiểm điện cuồng bổ ma xuống, ở giữa hai người giao kích địa phương. Cân đối bị đánh phá, Diệp Trần bay ngược ra mấy chục thước, hai chân tại trong hư không dẫm ra từng đoàn từng đoàn huyết hồng sắc bờ vân. So sánh với Diệp Trần, tư không thánh lui gần trăm mét, nguyên tử chiến thể cùng tiểu huyết ma giải thể đại pháp ưu khuyết vừa xem hiểu ngay. Đây là cái gì bí kĩ? Tư không thánh trên mặt hiện lên kinh sắc, nguyên tử chiến thể cường đại hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhưng đối phương bí kỹ tửa hồ so nguyên tử chiến thể còn phải mạnh hơn mấy phần, cơ hồ tương đương với thiêu đốt chân nguyên như vậy bá đạo. Nhanh chóng hít một hơi, tư không thánh cường để bán bộ chân nguyên, cùng nguyên tử thần thiết tinh hoa chế tạo ra đến từ lực kết hợp cùng một chỗ, dùng càng cuồng mãnh mà tư thái vận chuyển nguyên tử chiến thể, tóc dài đen nhánh thượng đều có được dòng điện hiện hiện, xì xì rung động. Ngươi không phải muốn kiến thức của ta sát chiêu sao? Vậy thì thi chuyển đi ra cho ngươi xem. Ngưng nuôi thế. Diệp Trần trên người huyết hồng sắc khí lưu rồi đột nhiên vừa tăng, phản phất thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm đồng dạng, hai tay của hắn dơ lên cao tinh ngân kiếm, tâm thần theo kiếm ý quán trù trong đó, một kiếm nghiêng đánh ra đi. Kiếm khí như trụ, đục lỗ hư không, lập tức đi vào tư không thánh thân trước. Phá cho ta, trời sập địa liệt. Đồng tử mặt ngoài dòng điện lóe lên rồi biến mất, tư không thánh ổn lập hư không, sau lưng không khí không ngừng sụp đổ, xuất hiện từng đạo cha nở dê tha y chân không vết rách, một cổ trời sập địa liệt ý cảnh tràn ngập ra đến. Nương theo lấy Thương Thiên Bá Quyền bánh liệt quyền thế banh ra, nát bấy hết hãy. Cơ Dizer Aker, một đấm xuất ra, hắn sau lưng ngọn núi không chịu nổi sát chiêu mang đến cực lớn lực phản chấn, khẽ run lên, lập tức sụp đổ khai mơ, bụi chăn chu nở dày thiên. Cơ Hồ là ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm đó, quyền kinh cùng kiếm khí đụng vào cùng một chỗ, ngưng kết tại đâu đó. Thiên không mây đen rầm dạng, lôi điện ngậy ra, từng đạo tia chớp điên cuồng đánh xuống đến, bổ ra núi đá, đốt lên cối. Phủ Cận đang xem cuộc chiến Lưu Vân tông đệ tử sớm đã ngây dại, bọn hắn theo chưa từng gặp qua lợi hại như thế bao nguyên cảnh võ giả, cả đời này chỉ sợ cũng khó hơn nữa dùng gặp. Chương 302: Điên cuồng. Xoẹt. Vài vốc xe rách quái dị thanh âm vang lên, ẩn chứa bất hủ chi ý cùng kiếm ý chu tâm kiếm khí hung mãnh đục lỗ tư không thánh quyền kinh, tại trong hư không cắt ra một đầu sắc bén hẹp dài đen kịt vết kiếm, thế như thiên quân giống như đánh trúng đối phương lồng ngực, gồm đối phương cho trạm đã bay đi ra ngoài. Chỉ là kiếm khí tuy nhiên đục lỗ quyền kình, có thế bạo liệt ra đến quyền kình dư âm ảnh hưởng còn lại như trước đập vỡ vụn không khí, chế tạo ra thành từng mảnh xoắn suất cha nở dế tha y chân không vết rách, vô số cha nở dế tha y chân không vết rách tổ hợp cùng một chỗ, phản phất một đóa đón diệp trần tách ra cha nở dế tha y chân không cây bóng nước. Xuy suy suy suy suy suy, cha nở dế tha y chân không vết rách ảnh hưởng đến phạm vi quá lớn, Diệp Trần thi triển phân thân hóa ảnh khinh công cũng khó có thể đều né qua, không hoàng hốt bất loạn. Diệp Trần trái hồ thực trong hai chỉ bãi lên, thể đa nội cuối cùng một đạo thanh liên kiếm khí phá chỉ mà ra, chôn vùi một đạo trước mặt mà đến cha nở dế tha y chân không vết rách. Theo tràn ngập cha nở dế tha y chân không vết rách tán đi, Diệp Trần ánh mắt nhìn qua hướng tiền vương, chỗ đó có một tòa sụp xuống dốc núi, ẩn ẩn có thể thấy được một đạo hình người vết rách. Veng. Dốc núi bạo toái, khoe miệng tiết ra tơ máu tư không thánh bọt ra chân đạp đại địa, tư không thánh nhanh chóng bình phục sôi trào khí huyết cùng bán bộ chân nguyên. Lần này có thể ngăn ở chu tâm kiếm khí, ngoại trừ quyền kỳnh triệt tiêu rất lớn một bộ phận bên ngoài, còn nhiều hơn thua lâu nguyên từ chiến thể chỗ sinh ra hôn loạn lực trường, trong lúc vô hình giảm đi chu tâm kiếm khí ổn định cùng lực phá hoại, đương nhiên, bám vào bên ngoài thần bán bộ chân nguyên cũng là phòng ngự của hán thủ. Đoạn một trong, so tầm thường nửa bước hộ thể chân nguyên muốn cường hán ba bốn phân. Người sát chiêu đã không làm gì được ta, hơn nữa nhìn, một kiếm này cũng không thể đa dụng, ta nhìn ngươi lần này còn có cái gì sát chiêu Tráng bại đối với tư không thánh rất trọng yếu, bị đoạt đi số mệnh cũng rất trọng yếu, không chiến đến cuối cùng một khắc, tư không thánh không muốn qua nhận thua. Mặt đất bị dâm liệt, tư không thánh phóng lên trời, nắm chặt trên nắm tay dòng điện rầm rạp, một quyền ngang nhiên vung ra, thư không chấn động. Ta đây tiểu cho ngươi kiến thức kiến thức mới đích sát chiêu, Thanh Liên mạng Không. Khi sâu một hơi, Diệp Trần hai mắt không hề bận tâm, thể đa nội thanh liên chân khí vận chuyển tới cực hạn, dùng một loại huyền ảo phương thức sắp xếp dung mãnh vào bàn tay, dung mãnh vào tinh ngân kiếm. Tinh ngân trên thân kiếm sinh ra sắc bén vô cùng thanh sắc khí lưu, khí lưu ngưng kết thành một đóa đóa hư ảo thanh liên, cuộc đời này so sánh. Bá. Một kiếm như chậm thực nhanh đến gọi ra, không khí quỷ dị bình tĩnh trở lại, phản phất từ sóng cả mãnh liệt đại dương sóng cồn biến thành sóng cả không dậy nổi hồ nước, hồ sóng mặt ngoài dùng siêu việt nhân loại thị giác tốc độ sinh trưởng khởi thành từng mảnh lớn nhỏ không đều thanh liên, cùng Tiềm Long Bí cảnh bên trong đích cảnh tượng giống như lúc. Tư Không Thánh Cường Hãn quyển kình tiến vào hồ nước, như là nhận lấy thật lớn trở ngại. Tốc độ càng ngày càng chậm, nhuệ khí càng lúc càng mờ nhạt, những cái kia tiếp cận quyền kình thanh liên tắc thì như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, thành từng mảnh bay ra, hóa thành thanh sắc kiếm khí gà đã bắn. Đáng sợ hơn một màn phát sinh, hồ nước đã bị quyền kinh đâm gà, cực tốc huyết trừng ra, đem tư không thánh cho cuốn đi vào, vô số thanh liên hóa thành kiếm khí điên cuồng chạm tại trên người của hắn, tiêu hao hắn thể đà nội từ lực cùng bán bộ chân nguyên. Đây là cái gì kiếm chiêu? Tư không thánh ở chỗ sâu trong như tư hồ nước khu vực nội. Ra sức chống lại gà đả bắn tới vô cùng kiếm khí, thể đa nội từ lực dùng siêu việt dị vãng biên độ giảm bớt, tại đây dạng tiếp tục xuống dưới, nguyên tử chiến thể hiệu quả đem không còn sót lại chút gì. Thanh liên tụ, chạm. Thanh liên mạn không là thanh liên kiếm pháp bên trong đích sát chiêu, phối hợp thêm thanh liên chân khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có vô cùng ảo diệu, mà kiếm ý trong ẩn chứa bất hủ chi ý đối với cái này nhớ sát chiêu tựa hồ có bổ dưỡng tác dụng, sự không khí càng thêm vững chắc, càng thêm như bình tĩnh không có sóng hồ nước cảm nhận được thể đà nội thanh liên chân khí nhanh chóng tiêu hao, Diệp Trần không dám lãnh đạo, mũi kiếm nhảy lên, nhấc lên không khí hổ nước biên giới, sau. Một khắc, mấy chục trên trăm phiến thanh liên lơ lửng, lẫn nhau dung hợp, hình thành một mảnh cực lớn thanh liên, thanh liên thượng sinh ra nhạt tử liên hoa, hoa sen bốn phía là từng sợi thanh sắc khí lưu, như kiếm như nhận. Và anh, Cực lớn thanh liên xoay tròn mấy vòng, một đầu vọt tới tư không thánh. Phô cờ, từ lực tiêu hao lại để cho tư không thánh phòng ngự đại giảm. Mặt sắc bén khí lưu tạo thành cực lớn thanh liên xo so chu tâm kiếm khí càng thêm đáng sợ, thoáng cái tiêu đục lỗ phòng ngự của hắn, đánh tan hắn bán bộ chân nguyên, theo còn thừa từ lực thổ lộ, tư không thánh rốt cuộc không chịu nổi lực đạo, há mồm phun ra một đạo trượng cao cuốn máu, ngửa mặt lên trời bay rất ra ngoài, nhanh như lưu tinh. Thái Nhi, lao giả mặt sắc gâm trầm như nước, thúc dục hoàng lôi thú đuổi ở phía trước tiếp được hắn tư không thánh, gồm hắn để đặt tại hoàng lôi thú phần lưng, chậm rãi xoay thân thể lại, hắn mặt sắc gâm tinh bất định. Nhanh nhìn chằm chằm Diệp Trần, với tư cách Huyền Không Sơn Hạch Tâm trưởng lão một trong, lão giả tên là Kim Hoàng, người xương Kim Hoàng đạo nhân, tại Thương Huyền Quốc danh khí thật lớn, Thương Huyền Quốc võ giả gặp được hắn đều là run rẩy đấy. Chính mình tông môn thủ tịch đệ tử bị người đả bại, Kim Hoàng đạo nhân tính tình dù cho cũng có chút nổi giận, huống chi hắn bản thân cũng không phải cái gì tính tình người tốt. Chung chung điệp điệp thở dốc một hơi, Diệp Trần cởi bỏ tiểu huyết ma giải thể. Nương theo lấy tiểu huyết ma giải thể cởi bỏ, Diệp Trần tinh thần hồi hải rất nhiều. Bất quá lập tức có một cổ rất khó phát giác khí tức cách không đánh vào hắn thể đà nội, lại để cho hắn cha nở dê tha y tốt lên rất nhiều. Đây là Long mạch chi khí Từ không thánh y đổ đến hắn tự nhiên sẽ hiểu, đơn giản là phân ra thắng bại cùng với đoạt lại một bộ phận long mạch chi khí. Tuy nhiên đây không phải tiềm long bảng trận đấu nhưng thua trận, như trước hội sói mòn một bộ phận long mạch chi khí. Cũng may không có tiềm long bảng trận đấu khoa trương như vậy, dù sao số mệnh thứ này bao giờ cũng không hề sinh ra tác dụng cũng bao giờ cũng đều tại chấn động, lần này Tư Không Thánh nếu là đánh bại hắn, chính mình không thể nghi ngờ hội tổn thất một. Bộ phận long mạch chi khí, mà long mạch chi khí đồng đẳng với số mệnh, đương nhiên, số mệnh không nhất định chính là long mạch chi khí. Bá. Gần đây xâm nhập trốn tránh nhàn vân tử ra hiện tại Diệp Trần bên cạnh, hướng về Kim Hoàng đạo nhân đánh cho cái ha ha, lần này một đời tuổi trẻ quả nhiên không giống tầm thường, để cho ta mở rộng tầm mắt, tại Hạ Lưu Vân Tông thái thượng trưởng lão nhàn vân tử, không biết các hạ Kim Hoàng đạo nhân lạnh nhạt nói: "Danh hảo của ta ngươi không cần biết, rõ, bất quá ta có một vấn đề, ngươi thi triển thế nhưng mà tiểu huyết ma giải thể." Đằng sau một câu là nhằm vào Diệp Chân đấy. Nhan Vân Tử mặt sắc đột biến, không muốn nhất chứng kiến chàng diện hay vẫn là đã xảy ra, vội vàng nói: "Diệp Chân vốn là ta Lưu Vân Tông đệ tử, hiện tại quý vi trưởng lão, lúc trước từng có một ít kỳ ngộ, ngẫu nhiên bên trong đã lấy được một ít loạn thất bát tao công pháp bí kỹ. Câm miệng. Kim Hoàng đạo nhân đánh gãy Nhan Vân Tử. Hướng phía Diệp Trần quát lên, ta hỏi ngươi, tu luyện thế nhưng mà tiểu huyết ma giải thể. Là thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Diệp Trần tinh tưởng sự tình không có biện pháp thiện rồi ý, đối phương rõ ràng là nhằm vào hắn, tung xem như không thi triển tiểu huyết ma giải thể, cũng khó bảo vệ sẽ xuất hiện cái gì khác vấn đề. Ha ha! Kim Hoàng Đạo Nhân cười lạnh một tiếng, thật to gan, ngươi cũng đã biết năm đó huyết ma chân nhân giết ta huyền không sơn bao nhiêu môn nhân, có bao nhiêu trưởng lao chết thảm tại trên tay hắn. Như tình huống như vậy, ngươi còn dám tu luyện tiếng xấu rõ ràng tiểu huyết ma giải thể, có phải hay không không đem ta huyền không sơn để vào mắt. Thật lớn một mũ lơi chai, Diệp Trần nói, chân linh đại lục loại nào võ học không có nhuôn máu, không có nhiệm thượng tánh mạng, có phải hay không sở hữu tất cả võ học cũng không thể vận dụng. Còn dám mạnh miệng, muốn chết. Căn bản không để cho Diệp Trần bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, Kim Hoàng đạo nhân ngón tay khấu trừ tại ngón cái lên, bắn ra một đám ánh vàng rực rỡ chỉ mang. Không muốn khinh người quá đáng Nhan Vân Tử nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên lập tức thiêu đốt, chận đường tại Diệp Trần trước người, một kiếm đánh về phía Chỉ Mang, đồng thời tới còn có thiên lôi tán nhân, chẳng biết lúc nào, hắn cũng đã thiêu đốt chân nguyên, một chảo hướng về ánh vàng rực rơi Chỉ Mang chộp tới, thân là đối phương nhằm vào đối tượng, Diệp Trần há có thể khoanh tay đứng nhìn, không để ý lần nữa thi triển tiểu huyết ma giải thể sẽ cho thân thể mang đến thương tổn cực lớn, khí huyết hung manh bốc cháy. Lên, hắn ho ra một khối mang theo thịt nát máu tươi, Chu Tâm nhất kiếm chém ra. Ầm ầm. Ba người đều là mạnh nhất cha ở Dế Y, không biết làm sao Kim Hoàng đạo nhân cường đại căn bản không phải bọn hắn liên thủ có thể đối kháng đấy, cho dù là một đám chỉ mang, cũng có thể đơn giản đánh nát phòng ngự của bọn hắn, đem bọn họ đánh bay ra hơn trăm m xa, nhau nhao thổ huyết ba thước. Theo hoàng lôi thú trên lưng đi xuống, Kim Hoàng đạo nhân lập tại trong hư không, ánh mắt sắc lạnh, bằng các ngươi ba người cũng muốn cùng ta đối kháng, quả thực là muốn chết, hiện tại ta cho các ngươi một lần cơ hội, cũng là sống sót cơ hội. Đem tiểu huyết ma giải thể bí tịch giao ra đây, tự đoạn hai chân hai tay, chuyện này ta không đáng truy cứu, nếu không đã diệt Lưu Vân Tông cả nhà cao thấp, chó gà không tha. Chó gà không tha bốn chữ vừa ra, Lưu Vân Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người mặt sắc trắng bệnh, bọn hắn tin tưởng Kim Hoàng đạo nhân có thể làm được, lục phẩm tông môn đi tới tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả mạnh không có bên cạnh, bình thường tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả gặp được hắn đều là chỉ còn đường chết, làm sao hướng bọn hắn. Một ít bính gia nhập vào người đã bắt đầu chạy trốn. Cùng tánh mạng so sánh với, tông môn vinh dự cách cách bọn họ quá xa, không đáng. Ta nhàn vân tử cho dù chết, cũng sẽ cho người đau nhức thượng tam thiên. Tự đoạn hai chân hai tay tương đương đoạn đi võ giả bọn hắn tri lộ, đây là so tử vong càng thống khổ sự tình. Nhàn vân tử, thiên lôi tán nhân cùng với diệp trần đều chuẩn bị liều chết một trận chiến, nhất là nhàn vân tử. Bên ngoài cơ thể thiêu đốt chân nguyên cực độ không ổn định, có bạo tạc nổ tung xu hướng, đáng sợ khí tức bốn phía tràn ngập. bá Thất Khiếu chảy máu diệp Trần ngăn ở nhàn vân tử trước người, chuyện này là hắn dẫn lên, muốn phải liều mạng cũng nên là hắn, dù sao hắn đã chết qua một lần, chết lại một lần thì như thế nào. Đi ra cho ta. Trong miệng ho ra một khối nội tạng mảnh vỡ, Diệp Trần điên cuồng thúc dục thanh liên chân khí, muốn em chân khí đinh ốc bên trong đích thái huyền chân nguyên cho cung đi ra, tự hồ là đã bị Diệp Trần điên cuồng cảm xúc ảnh hưởng, một mực yên lặng thái huyền chân nguyên có nhúc nhích xu thế, tần suất càng lúc càng lớn, chấn động càng lúc càng lớn. Một cổ thuộc về chân nguyên khí tức khuyết tán, trong đó còn kèm theo cuồng bạo không ổn định nhân tố, đây là bởi vì thái huyền chân nguyên không. Thuần túy nguyên nhân, bên trong có một thành là thanh liên chân nguyên. Đã người muốn tìm cái chết, cũng đừng trách ta. Kim hoàng đạo nhân mắt lộ ra sắc cơ, nhất chỉ lần nữa điểm ra. Phô cờ. Thổ huyết không phải Diệp Trần, mà là từ tĩnh, dáng người hơi có vẻ mảnh khảnh nàng áo trắng nuôn máu, hai tay đạp kéo xuống, như là mất đi xương nhỏ cách. chương 303 đấm máu mà chiến tám phần kiếm uy giả thiên cự thủ. Cùng Diệp Trần đồng dạng, từ tinh theo tiềm long cổ thành sau khi trở về cũng không lâu lắm tiểu lựa chọn bế quan, bởi vì Diệp Trần cùng Tư Không Thanh chiến đấu động tính quá lớn, vừa rồi đi ra, muốn xem xem xảy ra chuyện gì tình huống. Đến chỗ này lúc, Diệp Trần cùng Tư Không Thanh chiến đấu đã chấm dứt, Kim Hoàng đạo nhân hùng hổ dọa người làm cho nàng ám sinh cảnh giác, dùng tốc độ lớn nhất tiếp viện tới, vi Diệp Trần ngăn cản một kiếp. Kim Hoàng đạo nhân tu luyện chính là kim hệ Cho dù là tùy ý nhất chỉ cũng có được vô kiên bất tồi đặc tính, đơn giản xuyên thủng từ tính phòng ngự, khiến cho hai tay cốt cách từng khúc đứt gãy. Một màn này phát sinh quá đột nột, diệp trần trong cơ thể thái huyền chân nguyên mơ y đo vư á dẫn xuất đan điển, hơi có động tác, sẽ gặp thiếu một quý chỉ có thể chơ mắt nhìn qua từ tính bị đánh bay ra xa vài trăm thước, cũng may Chu Mai đã chạy tới, chặn đường tại từ tính phía trước. Huyết bạo thuật, thanh liên mạng không? Phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng. Diệp Trần bên ngoài cơ thể màu đỏ như máu chân khí hung mãnh bạo liệt, đó là tiểu huyết ma giải hưu khiển trong uy lực lớn nhất, cắn trả cũng lớn nhất tuyệt chiêu, Nguyên tông Bắc cũng không dám sử dụng, bởi vì này chiêu vừa ra, có 9 thành khả năng trở thành phế nhân, 3 thành khả năng triệt để tử vong, cực độ hung hiểm, tương đối ứng đấy, theo huyết bạo thuật dùng ra, diệp Trần chiến lực lần nữa tăng lên, gia tăng đến 8 phần đã ngoài, cơ hội cùng thiêu đốt chân. Nguyên tăng phúc chiến không sai biệt lắm, không chỉ có như thế Quan chú đến cánh tay phải trong kinh mạch Thái Huyền Trân Nguyên cũng bị huyết bạo thuật cho phủ lên trở thành màu đỏ như máu. Nói cách khác, sử dụng Thái Huyền Chân Nguyên một sát na cái kia, Diệp Trần chủ cột thực lực chính thức cùng Tinh Cực cảnh sơ kỳ cường giả không sai biệt lắm, phối hợp thêm 7 thành kiếm ý cùng thanh liên kiếm bên trong đích sát chiêu, đánh chết một vị Tinh Cực cảnh trung kỳ cường giả cũng có thể. Về phần Tinh Cực cảnh hậu kỳ cường giả, rất nhanh sẽ có kết quả. Ba. Trong lòng bàn tay tinh ngân kiếm trọng như núi, Diệp Trần một kiếm như chậm thực nhanh đến hướng phía Kim Hoàng đạo nhân gọi ra, xô trào không khí dùng trái với thông thường tốc độ bình tĩnh trở lại, tĩnh mịch một mảnh, chợt có một đóa đóa thanh trong hiện hồng thanh liên sinh ra, trải rộng hư không. Hư, chút tài mọn cũng dám ở trước mặt ta đeo xấu, phá. Kim Hoàng đạo nhân hư lạnh một tiếng, bàn tay nâng ngang, hư không vỗ, ánh vàng rực rỡ vầng sáng ngưng tụ thành một chỉ cự trưởng, vạch tìm tòi ngưng trệ không khí, đập vỡ vụn vô số thanh liên. Mở ra một đầu đèn kịp tra nở dê tha y chân không thông đạo, cha nở dê tha y chân không thông đạo phảng phất tẩn chứa lớn lao lực hút, đem quanh mình hết thể đều cho hút vào. Phô cờ. Diệp chân thất khiếu chảy máu, toàn thân mang theo một cổ dày đặc mùi màu tươi. Nhưng vào lúc này, Diệp chân thân thể đột nhiên chấn động, dừng lại tại đệ cửu trọng đỉnh phong thanh liên kiếm quyết tại áp lực cường đại xuống, một lần hành động nhảy vào đệ thập trọng, cùng lúc đó, bản thân Tu Vi cũng có rất lớn tiến triển, chẳng những bước vào báo nguyên cảnh hậu kỳ b Cứ ly tinh luyện chân Nguyên một bước kia cũng đã không xa, Diệp Trần rốt cục thám thiết minh bạch, có bao nhiêu áp lực, thì có bao nhiêu sức bẩn, không tại trong trầm mặc bộc phát, ngay tại trong. Trầm mặc tử vong, đây là mọi sự vạn vật hai cái cực đoan. Thanh liên tụ, chảm. Không có lộ ra đảm nhiệm ha hương phấn thần sắc, Diệp Trần ánh mắt kiên nghị, tựa như thương ưng giống như khóa chặt lại kim hoàng đạo nhân. Cái lúc này, Thái Huyền Trân Nguyên đã theo cánh tay kinh mạch quán chú đến tinh ngân trên thân kiếm Tinh ngân kiếm bộ phát ra lại để cho đầy sao thất sắc sáng chói vầng sáng, một đoàn một đoàn vầng sáng trói mắt xuống, trên mũi kiếm nhanh chóng hiện lên một đóa lớn nhỏ cỡ nắm tay thanh liên, thanh liên sinh hoa sen hiện lên tím nhạt, biên giới vây quanh. Từng sợi tựa như huyết toàn khí tức giống như khí lưu, đơn giản thiết các hư không. Vèo. Nương theo lấy Diệp Trần một kiếm đánh xuống, lớn nhỏ cỡ nắm tay thanh liên dùng tốc độ khủng khiếp kích ác bắn mà ra, tại trong hư không lôi ra một đầu thẳng tắp hắc tuyến, hắc tuyến kéo dài không tiêu tan, kéo dài vài trăm mét. Phảng phất đem cái này phương không gian phân thành lúc lên lúc xuống lượng bộ phận, quỷ dị đáng sợ. Không tốt, kẻ này như thế nào sẽ có được chân nguyên? Nếu như chỉ là chân nguyên, Kim Hoàng đạo nhân chẳng thèm ngó tới, trong nháy mắt tiểu có thế làm cho đối phương cho bụi chôn bụi, nhưng Diệp Trần vừa mới thi triển huyết bạo thuật, chân nguyên cùng khí huyết kết hợp cùng một chỗ, tương đương với thiêu đốt chân nguyên, chủ cột thực lực bảo tăng, gần kệ như thế cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác Diệp Trần còn là một vị kiếm khách, một vị lĩnh ngộ bảy thành kiếm ý kiếm khách. Cả hai điệp ra cùng một chỗ, tinh cực cảnh trung kỳ cường giả. Dưới sự khinh thường đều muốn muốt hận, mà hắn lúc trước căn bản không có đem Lưu Vân tông mọi người để vào mắt, chỉ vận chuyển năm sáu thành chân nguyên, lại càng không cần thiêu đốt chân nguyên rồi. y. Hắn hiện tại, phòng ngự thậm chí so ra kém khởi động hộ thể chân nguyên tinh cực cảnh trung kỳ cường giả, nếu là bị một kiếm này chính diện chúng mục tiêu, không chết cũng tàn phế. Thanh liên kích ác bắn tốc độ quá nhanh, Kim Hoàng đạo nhân không kịp tăng dày hộ hưu chân nguyên, chỉ phải giơ lên ngón giữa tay phải nhất chỉ điểm ra, Kim Hoàng Chỉ. Kim Hoàng Chỉ là Kim Hoàng đạo nhân tuyệt học thành danh, dù là dùng 5 6 thành thực lực thúc dục, uy lực cũng không phải tầm thường tinh cực cảnh cường giả có thể so sánh với đấy. Xoẹt. Màu vàng ánh sáng ngang trời lướt đi, cùng không ngừng xoay tròn thanh liên đụng vào cùng một chỗ. Không có đảm nhiệm ha tiếng vang truyền ra, không có đảm nhiệm ha âm thanh quang hiệu quả, cả hai dính sát hợp cùng một chỗ, vô thanh vô tức, phảng phất hai khối tử thạch. Tất cả mọi người có chút không quá thích ứng thật giống như biết rất rõ ràng bầu trời muốn xét đánh rơi y, đã chứng kiến lôi đình lập lòe, tia chớp bay loạn, bản thân đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, nhưng lôi quang là bổ ra rồi, nhưng lại không có chút nào tiếng sớm, hơi có chút khó chịu. Có lẽ là lập tức, có lẽ là thật lâu, chỉ nghe hoen một tiếng nô ma nhờ, trói mắt hào quang phóng lên trời, sẽ rách trên bầu trời mây đen, sẽ rách lôi đình, tiếp tục không ngừng phun tiết hỏa lực, liếc nhìn lại, như là một mảnh hình quạt màn sáng, hình quạt đúng là màu vàng ánh sáng cùng thanh liên giao kích cái kia một điểm. No ma nhờ chuyên gia, Diệp Trần cùng Kim Hoàng đạo nhân ngay ngắn hướng hướng về sau kích ác bắn ra, bất đồng chính là, Diệp Trần là thổ huyết lui về phía sau, thân thể tựa hồ gầy gò một vòng, gầy như quét tuổi, mà Kim Hoàng đạo nhân sắc mặt có chút tái đi, ở giữa không trùng trượt ra đi vài trăm mét, cũng không cái gì tổn thương. Hai người chênh lệch quá lớn, tung tính toán Diệp Trần đã vượt qua cực hạn của mình, buộc phát ra từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất công kích, nhưng chênh lệch tiểu là chênh lệch, cùng vội vàng phản kích Kim Hoàng đạo nhân so với Như trước không phải đối với hồ, bất quá có thể đem Kim Hoàng Đạo Nhân đánh lui vài trăm mét, đủ để chứng minh diệp trần thực lực. Bang vân loạn không chảm. Thiên lôi một kích. Nhàn vân tử cùng thiên lôi tán nhân cắn chốt lưới, cố gắng theo thất thần trong trạng thái khôi phục vận chuyển tới đỉnh phòng cha nở dê tha y chân nguyên không muốn sống tuân ra, thi chuyển ra riêng phần mi nhờ lợi hại nhất tuyệt học đánh hướng vừa mới ổn định thân thể Kim Hoàng Đạo Nhân, thành bại lúc này một lần hành động. Hừ! con số cao ý kỷ hệ n nhiều hơn nữa cũng là con sâu cao ý kỷ hệ n, lần này, các ngươi toàn bộ đều phải chết, Lưu Vân Tông cũng muốn triệt để hủy diệt, chó gà không tha. Diệp Chân chính diện một kích lại để cho Kim Hoàng đạo nhân khí huyết sôi trào, một ngụm lĩnh huyết nhịn rất lâu vừa rồi nuốt xuống, gặp nhàn vân tử cùng thiên lôi tán nhân bắt lấy cái này thời cơ, hướng hắn phát động tấn công mạnh, Kim Hoàng đạo nhân thoáng cái nộ, chẳng quan tâm cường để chân nguyên sẽ cho thân thể mang đến rất lớn gánh nặng hậu quả, hai đạo bẩy thành chân nguyên thúc dục kim hoàng trị lực đánh ra. Phu ca, Phu ca. Nhan Vân Tử cùng Thiên Lôi tán nhân mà liệu mệnh một kích dù là so ra kém Diệp Trần vừa rồi một chiêu kia, nhưng là không thể khinh thường, có thế Kim Hoàng đạo nhân lần này thúc dục bảy thành chân nguyên, không phải lúc trước cái kia nhất chỉ có thể so sánh với đấy, không hề lo lắng chôn vùi hai người công kích. Nhan Tử cười thản một tiếng, "Lôi huynh, xin nhờ ngươi một sự kiện, đem có thể mang đi mọi người mang đi, nhất là Diệp Trần, cho chúng ta Liêu Vân Tông lưu lại một đầu căn, một cái mạng mạch Ngàn vạn đừng cho cuối cùng hy vọng diệt vong, nếu không ta Nhàn Vân Tử thực xin lỗi Lưu Vân Tông Lịch đại tông chủ, chết cũng sẽ không cam lòng. Câu nói sau cùng, Nhàn Vân Tử cơ hội là giống đi ra đấy. Thiên Lôi tán nhân biên sắc, "Nhàn Vân Tử, người muốn làm gì?" "Nhanh, không có thời gian." Ta đem dùng hết cuối cùng một giọt huyết ngăn chặn hắn. Nhàn Vân Tử vốn là tiểu cực độ không ổn định, cho đến bạo tạc nổ tung chân nguyên triệt để hỗn loạn lên, rốt cuộc không bình phục, cả người như tràn đầy thùng thuốc súng và chứa, tùy thời cũng có thể bạo phá. Thiên lôi tán nhân lắc đầu thở dài, trong nội tâm tử trí dần dần sinh, đối với nhàn vân tử nói, không có cơ hội, ngươi xem. Nhàn vân tử theo đối phương ánh mắt nhìn đi, chẳng biết lúc nào, toàn thân đấm máu diệp trần lần nữa lướt trở về, áo bào nhuôn máu, sợi tóc cũng tại nhỏ máu. Nhàn vân tử tiền bối, thiên lôi tán nhân tiền bối, ta biết rõ tâm tư của các người, nhưng ta tuyệt đối không thể lui, cũng không thể trốn, hy sinh toàn bộ lưu vân tông đổi lấy ta một cái mạng, ta đây sống sót lại có gì dùng. Đáng sợ tâm ma sẽ để cho ta cả đời không bước vào sinh tử cảnh, ngược lại sẽ cô phụ kỳ vọng của các người, ta cũng không muốn lưng đeo như vậy làm người tuyệt vọng trầm trọng gánh nặng, ta Diệp Trần cầm lấy kiếm ngày nào đó, tự không có nghĩ qua muốn lâm trận đào thoát, càng không có nghĩ qua khiến người khác thay thế ta đi chết, sự kiện nguyên ở ta, cũng đem để ta làm chung kết, các ngươi không cần quên, ta tâm đã định. Nói chuyện đồng thời, Diệp Trần lấy ra đại lượng huyết dương hoa, hút ra đưa ra bên trong đích dược lực nuốt vào trong miệng chợt không muốn sống thúc dục huyết bạo thuật, toàn thân nhuốm máu lập tại trong hư không, giờ khắc này, tinh thần của hắn chưa bao giờ như vậy kiên định, ý chí chưa bao giờ như thế không thể phá vơ. chu nở dê thiên kiếm ý thẳng tóc bay lên, bay lên, tăng lên nữa, vĩnh viễn không ngừng mực, đáng sợ như thế kiếm ý vượt qua bản thân, có khả năng thừa nhận cực hạn, làn ra từng, mảnh dạn nước ra. Bảy thanh đỉnh phong kiếm ý, không, là tám phần kiếm ý. Kim Hoàng đạo nhân hít một hơi linh khí, trong nội tâm cuồng loạn gào thét, kẻ này không thể lưu Nếu không tất thành hòa lớn, hiện tại hắn đã sinh ra nghĩ mà sợ, hôm nay nếu không thể giết Diệp Trần, hắn cả đời đều ở vào trong cơn ác mộng. Ô ô ô Lưu Vân Tông không ít nữ đệ tử khóc lên, nam đệ tử ánh mắt dần dần kiên định, không còn có chạy trốn tâm tư. Ngô Minh, ta muốn dừng lại đi một trận chiến, ngươi cảm thấy như thế nào? Tu Vi chỉ là ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong Trương Hạo Nhiên tiến lên trước một bước, lướt lên giữa không chung. Ngô Minh ha ha cười cười, Trương Hạo Nhiên, không nên xem thường ta. Ta ngô minh là người sợ chết. Bất chi bất giác, lưu lại Lưu Vân Tông mọi người toàn bộ hội tụ tới, có thể bay đứng ở nhàn vần tử bọn người bên cạnh, không thể phi đấy, tắc thì đứng trên mặt đất. Giờ khắc này, Lưu Vân Tông trước nay chưa có ngưng tụ cùng cương đại, tất cả mọi người tâm niệm tự nhiên mà vậy tụ cùng một chỗ, cuối cùng nhất hóa thành một cổ thà chết chứ không chịu khuất phục tử chiến khí tước. Chu Mai, chúng ta đi lên. Hai tay vô lực bị Chu Mai ôm vào trong ngực, tử tinh nói khẽ. Chu Mai trong mắt mang nước mắt Nhẹ nhàng gật đầu, La Hàn Sơn khẽ cười một tiếng, ai cũng không biết hắn tại cười cái gì, chỉ biết là, nụ cười của hắn rất sáng chói rất ôn hòa, cùng Chu Mai cùng một chỗ lướt lên không chung. Nhìn qua đông nghịt Lưu Vân Tông mọi người, Kim Hoàng Đạo Nhân tâm tình rất không xong hắn theo chưa từng gặp qua như tình huống như vậy, ta y hàn ở trong tưởng tượng, Lưu Vân Tông hẳn là tan đàn sẻ ngẽ, chật vật không chịu nổi. Như vậy toàn bộ chết đi cho ta. Kim Hoàng Đạo Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên hung mánh bốc cháy lên. Vô cùng đáng sợ khí thế mang tất cả mà ra, ngưng tụ thành khí thế vòi rồng, sẽ rách đại địa sụp đổ ngọn núi, ánh vàng rực rỡ hỏa mang như là một vòng màu vàng mặt trời. Kim Hoàng Liệt Thiên Đầu ngón tay thượng ngưng tụ ra một đoàn cực độ cô động quang cầu, Kim Hoàng Đạo Nhân tin tưởng, cái này đoàn quang cầu một khi bạo tạc nổ tung, thực lực không đủ, lại nhiều người cũng muốn chết hết. Ai? Nhưng vào lúc này, một tiếng than nhẹ chuyển ra, giống như tại bên thai, lại như tại xa xôi chân trời. Tại trong hư không không ngừng bồi hồi, chấn động, ngay sau đó, tối tâm lưu mở mị thiên không rồi đột nhiên sáng sủa, trong tầm mắt mọi người, một chỉ có như núi nhỏ bàn tay khổng lồ áp bách tới, che ở mặt trời, che ở thiên không, trên lòng bàn tay vân tay rõ ràng có thế phân biệt, thiên điệu động dung. chương 304, mạng của hắn do người tới lấy. Ngón tay lập tức thu hồi, kim hoàng đạo nhân con mắt trọn tròn, vẻ mặt thất thố quát, không có khả năng, lưu vân tông vì sao lại có bối cảnh như vậy, tuyệt đối không thể có thế. Ngươi là ai? Tại sao phải qua nở cái này việc sự tình, ta huyền không sơn cùng ngươi không oán không cựu, kính xin khoanh tay đứng nhịn? Kim Hoàng Đạo Nhân hoàn toàn cảm giác không đến giả thiên cự thủ chủ nhân khí tức, cho nên chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, đối phương bước chân vào linh hải cảnh, chân nguyên hóa hải, vạn lưu quy tông. Thứ hai, đối phương bước chân vào đáng sợ hơn sinh tử cảnh, vừa vào sinh tử, thiên nhân cách xa nhau. Bất kể là cái đó một loại khả năng tính, cũng không phải Kim Hoàng Đạo Nhân có thể chống lại đấy. Người phía trước khá tốt, ít nhất huyền không sơn trên có linh hải cảnh cường giả, hơn nữa. Không chỉ một hai cái, nhưng nếu như là thứ hai, toàn bộ huyền không sơn còn chưa đủ đối phương một đầu ngón tay nghiên áp sinh tử sinh tử, loại cảnh giới này võ giả được xưng là vương giả, không phải là không có đạo lý đấy, bọn hắn tiểu là võ giả bên trong đích vương, đại biểu chân linh đại lục thiên địa ý chí, không có sinh tử cảnh vương giả, thế lực cường đại trở lại đều không có dùng, bởi vì đối với sinh tử cảnh vương giả mà nói, Một người tiểu là Nhất Tông, một người tiểu là một phương danh. Giới. Gia Thiên Cự Thủ tốc độ cũng không tính rất nhanh, tựa hồ kỳ chủ người không coi chăm chú, có thế tại Kim Hoàng đạo nhân trong mắt, thiên đã không còn là thiên, mà đã không còn là đấy. Lưu Vân Tông phía sau dãy núi đều tại Gia Thiên cử Thủ khống chế phía dưới, chắp cánh tránh khỏi. Kim Hoàng đạo nhân gặp đối phương không có thu hồ ý định, trong nội tâm sinh ra khôn cùng ý sợ hãi, chẳng quan tâm hoàng lôi thú cùng tư không thánh, thân mở ra, hướng phía xa xa cực tốc bay vút. Một cái lập lòe, tiểu ra hiện tại bảy tám bên ngoài, phản phất một vòng không ngừng nhảy lên tiểu mặt trời. Hừ! Tiếng hư lệnh chuyên gia, gia thiên cự thủ ngón cái cùng ngón trò bắt đầu khép lại, mà ở nó xác nhập đến chỉ còn lại cuối cùng một trượng cự ly lúc, chốn lướt kim hoàng đạo nhân phản phất chui đầu vô lưới, bị giam cầm ở trong đó, khó động mảy may, liền dây rủa đều làm không được. Ta không cam lòng, những người này bất quá là con sâu cao y kỳ hệ nở giống như đích nhân vật, ta muốn giết cứ giết. Kim hoàng đạo nhân phấn khởi dư lực Trân Nguyên hung mạnh thiêu đốt muốn thoát ly chói buộc. Lưu Vân Tông mọi người thấy ngây người, lúc trước không ai bị nổi kim hoàng đạo nhân lúc này bị hai cây kình thiên ngón tay kẹp lấy, vẻ mặt Hoảng sợ cùng phẫn nộ, phản phất một chỉ không đầu con rồi đồng dạng cho bọn hắn mang đến thật lớn thị giác tương phản. Trong nội tâm ngay ngắn hướng nghĩ đến, cái này già thiên cự thủ chủ nhân là ai, tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả đều bị hắn tùy ý nắm, loại này thực lực cấp bậc đã không phải là dựa vào tưởng tượng có thể nghĩ đến ấy Yên tâm, ta không sẽ đích thân giết Người không đáng ta giết, hiện tại cút gia Lưu Vân Tông cút gia thiên phong quốc kiếp này nếu là còn dám đạp tiến thêm một bước hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mặt khác trở về nói cho huyền không sơn tông chủ một tiếng, lần này chỉ là một cái nho nhỏ cảnh cáo, lần sau tái phạm, huyền không sơn chắc chắn rơi tan, thương vương cùng thạch vương lưu lại vạn nằm cơ nghiệp, cũng sẽ bị diệt, có nghe hay không? Gia thiên cự thủ chủ nhân thanh âm chỉ có kim hoàng đạo nhân một người nghe được bất quá thanh âm này cũng không phải người thanh âm, mà là không khí chấn động chuyển đến Thanh âm cùng chân khí truyền âm cùng loại so với chân khí truyền âm cao cấp gấp 10 gấp trăm lần, tinh cực cảnh cường giả tuyệt không thể nào làm được. Không giết ta. Kim Hoàng đạo nhân đình chỉ dãy rủa, hắn biết rõ lại dãy rủa cũng không có dùng, đối phương muốn giết hắn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, âm tàn ánh mắt rơi vào Diệp Trần trên người, Kim Hoàng đạo trong lòng người cười lạnh, nguyên lai cũng không phải nơi chỗ dựa, nếu như là chỗ dựa, không, có khả năng buông tha ta, bởi vì thả sao Diệp Trần vừa ra Thiên Phong quốc, chính mình có thể đuổi giết hắn. Dù sao giả thiên tự thủ chủ nhân cũng không có nói qua không được giết Diệp Trần, mà là nói không chính xác tiến vào thiên phong quốc. Hừ hừ, xem ra thiên muốn vong ngươi, trong vòng 5 năm, ngươi căn bản không có khả năng có được chống lại thực lực của ta, mà ngươi muốn tiếp tục phát triển, nhất định phải đi ra thiên phong quốc. Đây là một cái chết tuần hoàn, hữu tử vô sinh, hiện tại tha cho ngươi một cái mạng như thế nào. Kim Hoàng Đạo Nhân tuy nhiên kiêng kỵ Diệp Trần tiêm lực, nhưng không cho rằng đối phương 5 năm thời gian nội có thể siêu việt hắn. Giết hắn có rất nhiều rất nhiều cơ hội, không cần phải đáp thượng cái mạng nhỏ của mình. Tiên bối, ta đáp ứng, cả đời này cũng sẽ không bước vào thiên phong quốc, bước vào Lưu Vân Tông. Kim Hoàng Đạo Nhân cao giọng nói. Nguyên khí tạo thành bàn tay lớn buông ra, Kim Hoàng Đạo Nhân bên thai không khí lần nữa chấn động, cút đi. Ta tùy thời cũng có thể cải biến chủ ý. Ngay vậy, Kim Hoàng Đạo Nhân biến sắc, tựa hồ sợ che bầu trời đại hồ chủ nhân cải biến chủ ý, bắt hắn cho triệt để bóc chết, vội vàng vọt tới hoàng lôi thú trên lưng. Khu sử Hoàng Lôi thú lướt đi ra ngoài, trong chớp mắt biến mất tại cực xa chân trời, chui vào tầng mây. Không có giết hắn. Nhan Vân Tử cùng Thiên Lôi tán nhân nói không thất vọng là không thể nào đấy. Đương nhiên, bọn hắn không dám đối với giả thiên cự thủ chủ nhân có câu oán hận, không, có đối với phương. hôm nay Lưu Vân tông ngoại trừ hủy diệt hay vẫn là hủy diệt, không, có thứ hai khả năng, lục phẩm tông môn đi tới tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả tại Nam chắc vực đã tính toán đính thêm đích nhân vật Dô Y, linh hải cảnh phía dưới, vạn trên và người. Không tốt, chân nguyên khống chế không nổi do y. Tâm tình thư gian xuống, Nhàn Vân Tử lại khống chế không nổi chính mình chân nguyên, chân nguyên một khi bạo phá, hài cốt không còn, phương viên hơn 10 dặm sẽ lọt vào hủy diệt tính phá hư. Đây là hắn năm đó ngẫu nhiên đạt được một môn ngọc thạch câu phần bí kỹ, một khi sử xuất, tuyệt không sửa đổi. Thiên lôi tán nhân chú ý tới Nhàn Vân Tử trên người cho đến bạo tạc nổ tung khí tức, trong nội tâm cả kinh, cái môn này bí kỹ Nhàn Vân Tử có đã nói với hắn, lần này cùng Kim Hoàng đạo nhân liều chết một trận chiến. Nhàn vân tử không thể không thi triển đi ra, chỉ là hiện tại kim hoàng đạo nhân đã đi, chết tựu là chết vô ích, hào vô giá trị. Bá. Dị biến nổi lên, ra thiên cự thủ một đầu ngón tay ruôi ra, nhẹ nhàng điểm tại nhàn vân tử hộ thể chân nguyên lên, gió đã bắt đầu thổi vân đạo. Tiếp theo cũng. Nhàn vân tử khí tức thu liếm xuống dưới, ngọc thạch câu phần bí kỹ ngạnh xanh xanh trở lại như cũ đến mới bắt đầu tra nở dê thà y, bạo tạc nổ tung khí tức quy về hư vô. Đa tạ tiền bối đại ân. Nhàn vân tử hai tay ôm quyền, hướng phía giả thiên cự thủ cuối đầu. Không khí chấn động. Không cần cảm ơn ta, kỳ thật ta muốn cứu chính là Diệp Trần, nhưng Diệp Trần cùng Lưu Vân Tông ràng buộc quá sâu, chuyện này cũng là do hắn khiến cho đấy. tiền bối lại ân, có thể nào không tạ? Nhàn vân tử tự nhiên không thể nói không tạ tiểu không tạ, đối phương cứu được không chỉ hắn một người, là cả Lưu Vân Tông A. Dù là đối phương lại để cho hắn hiện tại đi chết, hắn đều nghe theo, Lưu Vân Tông rơi vào tay trên tay hắn. Loại cảm tình này thường nhân thì không cách nào lý giải đấy. Gia thiên cự thủ chủ nhân không nói gì thêm, thanh âm chuyển rời đến Diệp Trần bên hai Người có phải hay không nghi hoặc ta vì cái gì không có giết kim hoàng đạo nhân. Huyết bạo thuật tự động tán đi, Diệp Trần toàn thân muôn máu, yếu đất nói, tiền bối có lẽ có tính toán của mình, Diệp Trần có thể đoán được một điểm. a nói nói, tiền bối là lại để cho tự chính mình tự mình báo thủ, giải quyết xong tâm ma. Không khí chấn động có chút không ổn định. ha ha Ngươi nói không sai, của ta xác thực tổn cái này tâm tư, võ giả chi đạo, vượt mọi trong gai, một điểm tạp chất đều không được phép, hôm nay chuyện này đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn, nếu không thể cho ngươi tự mình động thủ đánh chết kim hoàng đạo nhân, đối với ngươi tu hành có rất lớn trở ngại, hơn nữa ngươi là lĩnh ngộ kiếm ý kiếm khách, trời sinh không để cho lùi bước, ta giết kim hoàng đạo nhân, chẳng khác gì là giúp ngươi lựa chọn lùi bước, đây không phải ta muốn nhìn đến đấy, cũng không phải ngươi muốn nhìn đến đấy, cho nên, kim hoàng đạo nhân mệnh do ngươi tới lấy Về phần giết hay không mất, phải nhờ vào ngươi bản lãnh của mình, cùng một sự kiện, ta sẽ không trợ giúp lần thứ hai." Diệp Chấn nói, "Đa tạ tiền bối thanh toán, Kim Hoàng đạo nhân ta tất tự tay giết chi, ai cũng không ngăn cản được. Về phần chết rồi, đã nói lên chính mình không có tư cách bước vào rất cao cảnh giới. Rất tốt, ngươi tỉnh táo ta rất ưa thích, hy vọng ngươi có thể tiếp tục bảo trì xung dưới, không nên bị cửu hận che mắt tâm trí, võ giả chi đạo, không chỉ là cửu hận. Tiền bối, ngươi là?" Không nên hỏi cũng không muốn muốn, nên lúc nói cho ngươi biết sẽ nói cho ngươi biết, không thể nói cho ngươi biết có lý do của ta, đây cũng là ta không ra mặt nguyên nhân. Diệp Trần Lô Mạng Rồi Y Ngươi bị thương không nhẹ, tiểu huyết ma giải thể cũng không phải vì võ giả chuẩn bị bí kỹ, mà là huyết ma chân nhân căn cứ huyết ma phân thân sáng tạo ra đến một môn không trọn vẹn bí kỹ, không có huyết ma phân thân, dùng một lần, sẽ hao tổn một lần khí huyết, chỉ bằng vào bình thường khí huyết linh dược thì không cách nào triệt để khôi phục đấy. Phương diện này muốn ngươi tự mình giải quyết do y, ta không sẽ dành cho ngươi bất luận cái gì vật chất thượng trợ rút. Diệp Trần biết rõ, tiểu huyết ma giải thể đối với thân thể gánh nặng rất mất, tiêu hao khí huyết tuy nhiên có thể thông qua huyết dương hoa đền bù. Có thế huyết dương hoa không phải vạn năng đấy, ngẫu nhiên một hai lần có thể, lần số nhiều, nhất định phải điều dưỡng một phen. Nếu không hội lưu lại đáng sợ di chứng, lần này vì đối kháng kim hoàng đạo nhân, Diệp Trần thậm chí thi triển ra tiểu huyết ma giải thể bên trong đích tuyệt chiêu huyết bạo thuật Cái này đã tiếp cận đại huyết ma giải thể uy lực, hoa tác. Dùng ra kỳ đại, nếu không là Diệp Trần thân thể tố chất cường hãn, trước kia từng đem tôi Ngọc, cường thân bí quyết tu luyện tới để ngũ bí quyết kim bính ngọc thể trình độ, không chết cũng tàn phế, võ giả chi lộ đoàn tuyệt. Về phần già thiên cự thủ chủ nhân trợ giúp, Diệp Trần không muốn qua, mỗi người võ giả chi lộ đều tại dưới lòng bàn chân, người khác là không giúp được đấy. Giúp hắn, nói không chừng là hại hắn, không lĩnh ngộ thống khổ, lại có thể nào hỉ hẹ du do thống khổ qua đi ngọt. Đương nhiên, Diệp Trần cũng không thế nào lo lắng di chứng, chữ vật linh giới trong còn có một cây 3000 năm Ho A, -A huyết dương hoa, dược hiệu so ngàn năm huyết dương hoa mạnh gấp 10 lần mấy chục lần, chỉ cần không phải khí huyết hao hết, tiêu trừ di chứng không phải cái gì quyển vấn đề. Bất quá từ tính thương thế lại để cho hắn rất đau đầu, cánh tay cốt cách từng khúc đứt gãy cùng cánh tay cốt cách đứt gãy là hai khái niệm, không có thiên tài địa bảo, rất khó khỏi hẳn, hắn có thể tưởng tượng đến, một căn nguyên vẹn cốt cách đứt gãy thành vô số mảnh vỡ thống khổ. Già Thiên Cự thủ chủ nhân tựa hồ đoán được Diệp Trần Tâm Tư. Cái kia cánh tay cốt cách từng khúc đứt gây tiểu cô nương ta cũng sẽ không biết giúp nàng, tư chất của nàng rất tốt, có đại hy vọng đại thành tựu, lần này gặp chắc trở đối với nàng không phải là không có chỗ tốt, trên thực tế, ngươi có phát hiện hay không, toàn bộ Lưu Vân Tông bởi vì này sự kiện nguyên nhân, trở nên cùng dị vãng không giống với lúc trước, cái này là gặp chắc trở sau đích thăng hoa, là Lưu Vân Tông cường thịnh mới bắt đầu. Diệp Trần gật gật đầu, huyết chiến một khắc này Lưu Vân Tông mọi người cử động lại để cho hắn rất cảm động, bọn hắn rõ ràng rất nhỏ yếu, một điểm bề bộn đều không thể rút, nhưng làm việc nghĩa không được trốn bước đứng dậy, cùng Lưu Vân Tông cùng Tôn Vong, chung đi cứu nguy đất nước, loại này thấy chết không sờn không phải tông môn cường đại tiểu có thể làm được đấy, hắn tin tưởng, ngày sau Lưu Vân Tông tất nhiên có thế chính thức lớn lên, trở thành nam chắc vực siêu cấp tông môn. Việc này đã xong, ta cũng tiểu không nhiều lắm lưu lại, nhớ kỹ một câu, võ giả chi lộ, đi ngược dòng nước, bảo trì bản tâm. Lại vừa đi về phía trước. Gia thiên cự thủ tan giả, thanh âm dần dần nhạt đòa. Hít sâu một hơi, Diệp Trần xoay người nhìn mọi người liếc, trong tầm mắt, tất cả mọi người đang nhìn lấy hắn, hắn đã ở nhìn qua mọi người, trên con mắt trao đổi không cần ngôn ngữ. Cái này là của ta cái nhà thứ hai. Trong đầu ý niệm trong đầu hiện lên, Diệp Trần ngửa đầu từ giữa không trung trồng xuống, có thể ủng hộ đến hiện tại, với hắn mà nói là kỳ tích, hiện tại, kỳ tích đã xong. chương 305, 6 tháng 6 thượng. Kinh Vân Phong. Một gian rộng rãi trong phòng, toàn thân khỏa đờ ơ y băng bó diệp trần theo giường bên trên bò lên, năm nay đã 18 tuổi hắn tận thoát ngây thơ, bề ngoài nhìn về phía trên hơi có vẻ gầy dáng người một chút cũng không gầy yếu, chăm chú dây dưa băng bó bên ngoài khắc đi ra cơ bắp đường con góc cạnh rõ ràng, cực kỳ sức bật, phản phất là một sát thép đúc kim loại mà thành thân thể. Dương lên cánh tay, theo ngày có chút trột dạ, đây là khí huyết quá độ lỗ lã, nguyên khí đại thương hiện tượng, diệp trần lắt đầu, thầm nghĩ Huyết bạo thuật quá mức bá đạo, vợ ơ ma để cho ta tại giường bên trên bất tỉnh mê bảy ngày bảy đêm, cũng may thể chất đầy đủ cường hãn, không có xuất hiện khí huyết khô kiệt, kinh mạch hoại tử hiện tượng, nếu không muốn khỏi hẳn, không phải chuyện đơn giản như vậy tình. 3.000 năm hoa hờ ơ u huyết dương hoa Diệp Trần còn không có sử dụng, có bao nhiêu hiệu quả hắn cũng không rõ lắm, hắn chuẩn bị tiếp qua 1-2 ngày, đợi tinh thần đầu đủ, lại phục dụng, đẩy ra phòng, Diệp Trần đi vào trong sân. Sân nhỏ cùng người bình thường ra sân nhỏ không có gì khác nhau, cũng không tính quá lớn, cũng không phải rất xa xỉ, đối diện là một mảnh vườn hoa, bên trong gieo trồng nước cờ mười chủng dao tươi đẹp muốn ti cờ hờ đoá hoa, trong đó kể cả vài cọng năm còn thấp huyết dương hoa, vườn hoa bên cạnh thì là một loạt hoa hương dương, cao hơn tường viện, đó nắng gắt nộ phóng. Bang bang! Trong sân đứng đó một lúc lâu, bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa. Thu hồi ánh mắt, Diệp Trần nói, vào đi! Kết kẹt! Không có bủ ổ cờ bên trên sân nhỏ cửa mở ra, Trương Hạo Nhiên cùng Nô Tông Minh đi đến. Diệp Trần, không có việc gì đi à nha. Nô Tông Minh lần đầu tiên tới đến kinh văn phòng, đánh giá chung quanh thoáng một phát, phát hiện ngoại trừ thái thượng trưởng lão đại điện bên ngoài, khắc kiến trúc đều rất bình thường, liền bình thường địa chủ khu nhà cấp cao đều không tính là rất một mạc. Diệp Trần mỉm cười nói, là hai người các ngươi, không có việc gì rồi. Nô Tông Minh cười hắc hắc, không có việc gì là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng hội lưu lại cái gì di chứng. Ngày đó Diệp Trần bộ dáng quá mức dòa người, toàn thân đâm máu, cơ bắp đều dạn nứt dô y, cái loại nảy khí mất máu trình độ lại để cho hắn hoài nghi Diệp Trần có nhiều như vậy khí huyết sao. Lúc này, Trương Hạo Nhiên mở miệng nói, lần này tới là xin lỗi đấy. Đạo cái gì xin lỗi? Diệp Trần kinh ngạc. Nô Tông Minh xen vào nói, hắn là chết đầu bóc, trước kia cùng chúng ta từng có quan hệ, vẫn muốn phải nói xin lỗi, theo như ta mà nói, nam nhân tầm đó. Xin lỗi cái gì quá buồn nôn dô y, hơn nữa đã qua lâu như vậy, chúng ta nơi nào sẽ để ý lẫn nhau còn trẻ lúc hết sức lông đông. 14-15 tuổi là nhất xúc động tuổi thọ, ở vào cái kia niên kỷ, hảo thắng tâm thập phần cường, cũng so sánh hiếu chiến, khó tránh khỏi phát sinh va chạm cùng ma sát, một cái không tốt, sẽ kết thù, cũng may ba người tầm đó cũng không tính quá lớn mâu thuẫn, cũng tiểu lẫn nhau không tương phục mà thôi. Diệp chân cười cười, nô tông minh nói không sai, hết sức lông đông ai cũng có. Trương Hạo nhiên chân thành nói Lần này bất đồng, là chính thức xin lỗi. Cái kia tốt, ta tiếp nhận ngươi xin lỗi. Đối phó chết đầu góc người, không thể cùng hắn rằng co, Diệp Trần đã tiếp nhận đối phương xin lỗi. Ba người uống điểm trà, tùy tiện trò chuyện, ước chừng nửa canh giờ, hai người cáo tử. Trương Hạo Nhiên cùng ngô tông minh tiền chân vừa đi, La Hàn Sơn Chu Mai cùng với tử tĩnh đã đến. Diệp Trần, không có gì trở ngại a La Hàn Sơn dò hỏi. Ngoại trừ thân thể có chút suy yếu, không có gì trở ngại. Diệp Trần tổn thương kỳ thật rất nặng, đương nhiên, đã có 3.000 năm ho á hở ơ ưu huyết dương hoa, hoàn toàn chính xác không coi vào đâu trở ngại, ánh mắt của hắn nhìn về phía tư tĩnh, gặp đối phương hai tay quấn quyết lấy băng bó, vô lực rủ xuống tại eo bên cạnh, lộ ra thập phần hết sức nhỏ, ôn Nhu nói, có đau hay không? Tư tĩnh trên mặt hơi đỏ lên, không đau. Không nói gì thêm cảm tạ, Diệp Trần biết rõ như vậy quá khách khí, cũng không phải đối phương nguyện ý ngay đấy, chính thức cảm tạ không cần cố ý biểu đạt đi ra trong lòng có cảm tạ là được rồi. Theo chữ vật linh giới trong lấy ra 10 gốc 800 năm hoa hở huyết dương hoa cùng lượng gốc ngàn năm huyết dương hoa, Diệp Trần nói, người tu luyện chính là rèn thể công pháp, cần phải có đầy đủ khí huyết mới được, những này huyết dương hoa đối với khí huyết có rất lớn bại ích, không muốn từ chối. Nói xong, hắn kéo qua từ tĩnh mảnh khảnh bàn tay, đem huyết dương hoa đưa vào đối phương chữ vật linh giới trong. Từ tĩnh cuối đầu, khẽ cắn hạ Thấy như vậy một màn Chu Mai trên mặt lộ ra mỉm cười, trong tươi cười có chút hâm mộ. Rất không xấu a. Cầm chặt từ tĩnh mềm mại không xương hồ trưởng, Diệp Chân Tồn xem xét thương thế mục, tay của đối phương cánh tay cơ hồ không có cốt cách, hội dựa vào khí huyết cùng ra thị hợp với, dùng mềm mại không xương đều không cách nào hình dung, bình thường võ giả bị thụ như thế trọng thương, đời này trên cơ bản hủy, khá tốt từ tĩnh tu luyện chính là rèn thể công pháp, khí lực tương đại, cốt cách mảnh vỡ dùng một loại hơi không thể gặp tốc độ khép lại. Nhưng là chỉ dựa vào cốt cách chính mình khép. Lại, không có 3-5 năm thời gian là không thể nào khỏi hẳn đấy. Hơn nữa cho dù khỏi hẳn, hai tay cũng không cách nào làm quá kịch liệt vận động. Chớ đừng nói chi là luyện võ dô y lông mày hung hăng nhăn lại. Diệp Trần suy nghĩ lấy muốn đi ra ngoài tìm kiếm một ít đối với khôi phục cốt cách hữu hiệu thiên tài địa bảo. Cái này thiên tài địa bảo tuy nhiên so 3.000 năm hoa a ưu huyết dương hoa đô muốn hiếm thấy. Nhưng không phải là không có. Đương nhiên, hiện tại còn không phải lúc. Thực lực của hắn quá yếu lại có kim hoàng đạo nhân lớn như vậy địch, không có vạn toàn chuẩn bị, tạm thời không sẽ rời đi thiên phong quốc. La Hàn Sơn hướng Diệp Trần mở trừng hai mắt, mở miệng nói, ta cùng Chu Mai còn có việc, các ngươi trước trò chuyện, có thời gian trở lại thăm ngươi. Nói xong, cùng Chu Mai đã đi ra sân nhỏ. Diệp Trần cười khổ một tiếng, đối diện từ tĩnh đầu nhanh dán xuống ngực rối y, phải tìm một ít lời để đến trò chuyện, nếu không rất xấu hổ. Còn nhớ rõ theo Tây Bắc phòng đấu giá trở về, ta mượn tay của ngươi tu luyện rèn thể công pháp sự tình. Suy nghĩ khế, Diệp Trần trò chuyện nổi lên chuyện cũ. Hân. Tư Tĩnh nghiên tĩnh mà nghe. Thiên sắc bắt đầu tối, Diệp Trần đem Tư Tĩnh đưa đến đối phương ở lại trên ngọn núi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai buổi chiều. Trong phòng tràn ngập trói mắt huyết kim sắc khí tức, cổ hơi thở này cực độ đậm đặc, nghe thấy một ngụm, liền cảm thấy thân thể ấm áp đấy, tinh thần tăng gấp đôi. Trong tầm mắt, phòng mặt đất nhiều ra một phương vạc nước lớn nhỏ buồn khối, buồn khối hoàn toàn bị huyết kim sắc bao trùm. Trong dược lên hơi mở, xuyên thấu qua hơi mở mù tối, Diệp Trần có thể chứng kiến trong đó sinh trưởng một cây lòng bài tay lớn nhỏ huyết dương hoa, huyết dương hoa hiện lên nồng đầm huyết kim sắc, giống như kim như ngọc, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Nên vận dụng ngươi thời điểm rồi. Chân khí như dao, Diệp Trần gọi khai mơ mù tối, lấy ra cái này đóa 3000 năm hoa á hơ a, -A huyết dương hoa. Kéo xuống một ít cánh hoa muối, Diệp Trần hít sâu một hơi, nuốt tiến trong miệng, trận xếp bằng ở dựng lên, bắt đầu luyện hóa dược lực. 3 ngày đi qua, Diệp Trần trên người hiện lên huyết kim sắc khí tức, một đám một đám như là băng, đây là dược lực quá thửa, giật tràn ra đến hiện tượng. Không hổ là 3000 năm hoa a, -a huyết dương hoa, đến cùng đánh giá thấp nó dược hiệu, gần cây một ít cánh hoa muối, sẽ đem khí huyết triệt để bổ túc, hơn nữa nâng cao một bước, đáng tiếc còn có bộ phận dược lực giật tản đi ra, lãng phí mất. Mở hai mắt ra, Diệp Trần mang trên mặt tiếc hận chi sắc, nếu như là từ tĩnh, tiểu sẽ không xuất hiện loại tình huống này rơi, xem ra Tìm một cơ hội tiễn đưa một ít đi qua mơ y được là phía trước trải qua 7 tháng bế quan từ tinh khí lực vượt qua 10 vạn cân cái này cánh cửa đem Diệp Trần xa xa Vung ở phía sau khí huyết Mạnh Thịnh tinh cực cảnh Cường giả đều so ra kém nếu không là tiểu huyết ma giải thể đại pháp còn hữu dụng toàn bộ đưa cho nàng cũng có thể bất quá khí huyết Tuy nhiên bổ túc rồi y di chứng lại không có triệt để tiêu trừ huyết bạo thuật đối với võ giả tổn thương cũng không phải là một điểm hai điểm Diệp Trần không có gấp tại nhất thời có nhiều thứ phải gánh chịu hậu quả, cái này là không cách nào tránh khỏi sự tình. Rất nhiều ý niệm hiện lên, Diệp Trần cân nhờ à cờ khởi thực lực bản thân. Ngày đó huyết chiến, hắn đột phá là toàn phương diện đấy, tu vi phương diện, theo báo nguyên cảnh hậu kỳ đạt tới báo nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách tinh luyện chân nguyên đã không xa, đây là một cái tiến bộ cực lớn, tinh cực cảnh phía dưới, chủ cột thực lực sẽ không lỗ l๋า, công pháp phương diện, thanh liên kiếm quyết đã đột phá đến đệ thập trọng, trong cơ thể ngưng tụ ra sáu đạo thanh liên kiếm khí. Mỗi một đạo huy lực đều rất lớn, phối hợp thêm kiếm ý, hoàn toàn có thể đánh bại. Nghiêm Sích hỏa bọn người, mà ngoại trừ tu vi cùng công pháp, đột phá lớn nhất muốn thuộc kiếm ý, kiếm ý đã đến hậu kỳ, mỗi một lần đột phá đều là đáng quý đấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà theo kiếm ý tiến vào 8 phần cảnh giới, Diệp Chân tổng hợp thực lực lại lần nữa bạo tăng, đã có chính diện đánh chết tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả chiến lược, gặp được bình thường tình cực cảnh trung kỳ võ giả cũng có thể khiêng một khiêng, sẽ không dễ dàng sổ đổ. Trước khi dựa vào Thái Huyền Trân Nguyên cùng bảy thành kiếm ý, Diệp Trần có lẽ có thể phá tinh cực cảnh trung kỳ cường giả phong ngự, nhưng đối với Phương không phải một đầu mặc hắn công kích, cho nên gặp được tinh cực cảnh trung kỳ cường giả, không có bất kỳ chiến thắng khả năng tính, vẫn là khả năng tính ngược lại là rất cao. Hiện tại tuy nhiên không nhất định có thể chiến thắng tinh cực cảnh trung kỳ cường giả, nhưng có thể chống lại một phen, đây không thể nghi ngờ là một cái tiến bộ cực lớn. Tu vi trong thời gian ngắn không có khả năng bất quá tiến triển. Tám phần kiếm ý còn không có có ổn định lại, hiện tại trước bế quan đem thanh liên kiếm quyết nâng lên đi nói sau. Diệp Chân rất rõ ràng, công pháp cảnh giới càng cao, càng có thế sớm vừa xải bước nhập tinh luyện chân nguyên giai đoạn, tinh luyện bắt đầu cũng sẽ mau hơn rất nhiều, hắn hiện tại chênh lệch không phải khác, đúng là tu vi, nếu như cùng Kim Hoàng đạo nhân huyết chiến lúc, bản thân tu vi là tình cực cảnh sơ kỳ, ít nhất cũng có thể đấu bên trên hồi lâu, từ tính tiểu cũng không hai tay cốt cách từng khúc đứt gãy, tạm thời biến thành tàn phế. Tu vi mơ ý được là vương đạo a, khắc cũng không thể với tư cách cậy vào. Cảm thán một tiếng, Diệp Trần quyết định tiếp tục bế quan, trước tiên đem thanh liên kiếm quyết luyện đến rất cao cảnh giới nói sau, đã có đầy đủ trụ cột thực lực, suy nghĩ tiếp khác. Trước khi bế quan, Diệp Trần đi phiêu miểu phong cùng Nhàn Vân Tử cùng với Thiên Lôi tán nhân tiểu tự một phen, hai người với tư cách tiền bối, đối với ân đức của hắn rất lớn, lần này huyết chiến, cũng may mắn mà có bọn hắn tương trợ, Nhàn Vân Tử tiền bối còn suýt nữa tự bạo mà vong không đi lên tiếng kêu gọi thật sự không thể nào nói nổi. Nhàn vân tử cùng thiên lôi tán nhân gặp Diệp Trần khôi phục nhanh như vậy, đều thật cao hứng, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng không có một năm nửa năm công phu, Diệp Trần là sẽ không khôi phục lại đấy. Nghe được Diệp Trần muốn tiếp tục bế quan, hai người nhắc nhở hắn thoáng một phát, không muốn vi trước mắt cửu hận làm cho quá mức vội vàng dao động, bước thiết cờN N tăng thực lực lên. Diệp Trần lại để cho bọn hắn yên tâm, lần này bế quan hắn sớm liền định tốt, trên thực tế Nếu không là Kim Hoàng Đạo Nhân Cùng Tư không thánh đi vào Lưu Vân Tông, Diệp Trần ý định bế quan một năm trở ra. Cáo từ hai người, Diệp Trần lại đi từ tỉnh bọn người chỗ đó thông báo một tiếng, sau đó mới trở lại Kinh Vân Phong, tiến vào đến trong lòng núi bộ tu luyện trong ngật thất. chương 306, 6 tháng sau chung, Thanh Liên kiếm quyết theo áp lực trong đột phá đến thứ 10 trọng, cũng không có gì phù phiếm, có chút thời điểm, đột phá ngoại trừ ngộ tính thượng thiên phú, cũng cần một ít sức bật, sức bật không chỗ có thế thổ lộ lúc tự nhiên sẽ men theo tốt nhất lộ tuyến tiến lên. Đương nhiên, người không thể trông cậy vào mỗi lần đều có như vậy vận khí, đại bộ phận dưới tình huống, đột phá hay là muốn một bước một cái dấu chân, đi một bước xem ba bước, chờ đợi vận khí đã đến cuối cùng là ánh mắt thiện. Cận, rối luận bản, tâm. Thân thể khôi phục không sai biệt lắm, bế quan có lẽ không có vấn đề gì. 3.000 năm ho hoa hở u huyết dương hoa dược lực quá mức cường thịnh, dù là trôi mất một bộ phận, như trước có không ít dấu ở trong cơ thể ở chỗ sâu trong. Bao giờ cũng không tại bổ dưỡng khí huyết cùng huyết nục Diệp Trần hiện tại muốn tận lực quan sát, mới có thể phát giác được một ít rất nhỏ không khỏe, cái này tơ không khỏe cũng đang tại tiêu trừ. Xếp bằng ở trên bậy đá, lấy ra hai khối trung phẩm linh thạch nắm trong lòng bàn tay, Diệp Trần nhắm hai mắt lại. Tại Diệp Trần bế quan lúc, Lưu Vân Tông từ trên xuống dưới bắt đầu đại trình đốn. Lần này Kim Hoàng Đạo nhân sự kiện, có rất nhiều lâm trận đào thoát người, trong đó ngoại môn đệ tử cao tới hơn 1.000, nội môn đệ tử hơn 100. Ngoại môn trưởng lao 50 tả hữu, nội môn trưởng lao 4 người, đại bộ phận đều là mới gia nhập Lưu Vân Tông người, đối với Lưu Vân Tông trung tâm trình độ còn chưa đủ. Đối với cái này, La Hành Liệt quyết định cho lâm trận đào thoát đệ tử một lần cơ hội, dù sao bọn hắn tuổi còn nhỏ quá, trung tâm trình độ có thể chậm rãi bồi dưỡng, sinh tử tồn vòng chi tế lựa chọn chạy trốn cũng có thể lý giải, mà chạy trốn trưởng lao sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi, mất đi lần này cơ hội, bọn hắn đem rốt cuộc không gia nhập L Nhất là cái kia bốn vị nội môn trưởng lao, bọn hắn tại Lưu Vân Tông sinh sống 10 năm trở lên, nói chạy trốn thì chạy trốn, loại hành. Vi này lại để cho rất nhiều người chơ chén. Ngọn núi chính đại điện. La hành liệt quan sát trong đại điện La Hàn Sơn cùng Chu Mai, háng giọng một cái nói, Hàn Sơn, Chu Mai, các ngươi bước vào báo nguyên cảnh đã lâu, tiếp tục làm đệ tử hạch tâm có chút không thích hợp, hiện tại nội môn trưởng lao có chô ghế trống, liền từ các ngươi bổ sung A. Có thế có ý kiến. Lưu Vân trong tông môn trưởng lão môn khá thấp chỉ cần đã chứng minh đủ thực lực, báo nguyên cảnh trung kỳ tu vi có thể lên, mà la Hàn Sơn cùng Chu Mai tuy nhiên vẹn vẹn là báo nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, nhưng bọn hắn chiến lực cùng báo nguyên cảnh trung kỳ võ giả tương đương làm cái nội môn trưởng lão không thành vấn đề. Hàn Sơn không có ý kiến, Chu Mai cũng không có ý kiến. Hai người hoàn toàn chính xác không có ý kiến gì, hôm nay Diệp Trần Quý Vi Thái Thượng trưởng lão, từ tĩnh là hạch tâm trưởng lão, thân phận cực cao chính thức nơi Bọn hắn gặp được hai người đều muốn cung kính hành lễ, cái này lại để cho bọn hắn rất không thích ứng, trở thành nội môn trưởng lao xấu hổ giải quyết dễ dàng. Ân hảo hảo cố gắng Lưu Vân Tông còn cần các ngươi chống đỡ xuống, Diệp Trần cùng tử tĩnh ngày sau hơn phân nửa muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, không lâu ngốc Lưu Vân Tông. La Hành Liệt gật gật đầu. La Hàn Sơn cùng Chu Mai nhìn nhau cười khổ, đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện không phải là không thể được, nhưng muốn tới càng rộng đại địa phương, cần phải có lấy tư cách. Ví dụ như Thiên Phong Quốc Bạo Nguyên cảnh võ giả trên cơ bản ngay tại Thiên Phong Quốc đi đi lại lại, thuộc về phạm vi nhỏ lịch lãm rèn luyện có rất ít người chạy đến quốc gia khác, mà quốc gia khác võ giả cũng trên cơ bản như thế, bình thường mà nói năng lực càng nhỏ, lịch lãm rèn luyện phạm vi cũng càng nhỏ, muốn nhảy ra. Quy tắc này, nhất định phải có siêu cường tiềm lực, có thể tại trong nguy cơ nhanh chóng cường đại, muôn một, một bước đều có nguy hiểm tính mạng, bọn hắn rất rõ ràng tiềm lực của mình, dù là kinh nghiệm cựu tử nhất sinh, cũng rất khó nhanh chóng cường đại lên. Cùng hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, ăn bữa hôm lo bữa mai, còn không bằng tại thiên phong quốc ở lại đó. ngẫu nhiên đi quốc gia khác lịch lãm rèn luyện một phen, càng lớn lịch lãm rèn luyện khu vực, bọn hắn không hề nghĩ ngời qua. Sở hữu tất cả thiên tài giống như là một đám ngược dòng trên xuống con cá, đã qua một đoạn cự ly, sẽ có một đám con cá tụt lại phía sau. Tiếp qua một đoạn cự ly, lại sẽ có một đám tụt lại phía sau, chính thức có thể bơi tới thượng lưu đấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Trần cùng tử tĩnh không hề nghi ngờ là bọn này con cá bên trong đích đầu lĩnh cá, cùng bọn họ cự ly càng ngày càng xa, cuối cùng nhất thoát cách tầm mắt của bọn hắn. Vốn, ngọn núi dốc đứng, cuồng phong lang lệ, một bộ áo trắng tử tĩnh xinh đẹp đứng ở cạo mặt như đào sức lực trong gió, toàn tâm toàn ý tu luyện võ học. Đương nhiên, nàng hai tay đã phế, tu luyện không thể nào là quyển, mà là chân cùng nhẹ. Tựa hồ là cá nhân tính cách cùng tu luyện bố trí, bất luận cái gì võ đã học được tử tĩnh trên tay đều trở nên lôi đỉnh và quân, tinh đạo mười phần, phối hợp thêm hắn hết sức nhỏ huyền chuyển dáng người, cho người một loại không giống người thường phong tình, thật giống như gió lạnh tháng chạp bên trong đích một đóa tiểu bạch hoa. Lệnh thấu xương cuồng phong bị từng đạo lăng lệ ác liệt như đào chân kinh đả tán, góc cạnh rõ ràng đỉnh núi bị tiêu diệt, từ tính thân ảnh lúc nhanh lúc chậm, nhanh lúc như lưu tình, chậm lúc như trôi nổi con hạc giấy, á niềm tâm đó kết hợp tương đương cân đối, cho thấy hắn phi phàm thân thể khống chế năng lực. Đoạn. Chân kinh như lao Từ tính một chân nghiêng chém mà xuống, kích trùng sơn phong biên giới. Cờ giác một tiếng, ra đại ngọn núi bị lột bỏ một khối, thiết diện bóng loáng hình thành, căn bản nhìn không ra là chân kình tạo ra đến dấu vết. Bất chi bất giác, hai tháng đi qua, Diệp Trần theo ngày đang bế quan. Nay trong đó, Lưu Vân Tông đã xảy ra vài món đại sự, mỗi năm một lần nội môn đệ tử bài danh giải thi đấu bính bính chấm dứt, phát hiện rất nhiều tốt ha tờ zone, đệ tử hạch tâm theo vốn là hơn 20 người, gia tăng đến hơn 30 người. Trong đó có 3 người trước sau khóa nhập Báo Nguyên cảnh, trở thành một gã Báo Nguyên cảnh võ giả. Bọn hắn có thể bước vào Báo Nguyên cảnh, hoặc nhiều hoặc ít có long mạch chi khí nguyên nhân, nhưng càng chủ yếu chính là đem làm quyết định cùng Kim Hoàng đạo nhân tự chiến, đối với bọn họ ảnh hưởng rất lớn, lưu lại mỗi người cũng có thể cảm giác được bản thân ý chí biến thành dị thường kiên định, khó có thể dao động. Kinh Vân Phong, giọng lớn vắng vẻ trong mặt thất, diệp Trần chậm rãi thở ra một hơi tức, khí tức một tia từng sợi, phảng phất từng đạo mềm mại kiếm khí đem đối diện vách tường cho bắn thủ. Thanh Liên kiếm quyết thứ 11 trọng thành, rõ ràng so tầng thứ 7 đột phá đến đệ bắt trọng hoa thời gian còn thiếu. Theo như Diệp Trần Nguyên Lai đoán chừng, có thể ở trong vòng nửa năm đạt tới thứ 11 trọng cho dù phi thường đính tiêm rơi y, địa cấp đỉnh dai đã qua đệ thập trọng, nhất trọng so nhất trọng khó có thể tu luyện, rất nhiều người cả đời kẹt tại đệ thập trọng, vô dịch tiến thêm một bước, mà một ít tu luyện địa cấp đỉnh giai tinh cực cảnh cường giả cũng không quá đáng tại đệ thập nhị trọng thập tam trọng tầm đó bồi hồi. Bởi vì đã đến hậu kỳ, không phải hao phi đại lượng thời gian có thể đột phá, cơ duyên cùng đốn ngộ thiếu một thứ cũng không được, có đôi khi linh cơ khẽ động, nói không chừng liền có thể nâng cao một bước. Thanh liên kiếm quyết đột phá đến thứ 11 trọng lập tức, trong đan điển 6 đạo thanh liên chân khí hơi khẽ chấn động, sinh ra biến chất, ngón út lớn nhỏ kiếm khí phẳng phất một mảnh dài hẹp ca con, trên người bao trùm lấy một tầng mũi nhọn chi khí, kiếm khí lối vào thậm chí ẩn ẩn có hàn mang phun ra nuốt vào. Cái loại này có chứa linh tính sắc bén liền diệp trần đều chịu tán thưởng. Hắn có thể tưởng tượng, thanh liên kiếm khi đã đến đệ thập tam trọng sẽ có như thế nào vi lực. Chảm. Nhất chỉ điểm ra, thanh liên kiếm khí theo kinh mạch phá chỉ mà ra, tại mặt đất sẽ mở một đầu tinh tế dấu vết, cuối cùng theo trong mật thất một căn cột đá giống như hiện lên. Vô thanh vô tức ở bên trong, cột đá chính giữa nhiều ra một vòng nguyên vẹn hát tuyến, nếu không phải có phía dưới cột đá chèo trống, nửa khúc trên không thể nghi ngờ hội rất xuống thật là sắc bén Cột đá cùng kiếm khí cũng không tiếp xúc, gần kề bị kiếm khí khí tức đỏ qua, tiểu một phân thành hai, vô thanh vô tức. Diệp Trần xem rành mạch, trong nội tâm âm thầm hít một hơi hơi la nhở, thứ 11 trọng thanh liên kiếm khí tiểu lợi hại như thế, đệ thập tam trọng vẫn còn được, khó trách trên bí tịch nói, thanh liên kiếm quyết riêng phần mi nhờ tách ra, cũng là cao cấp nhất địa cấp đỉnh dai, cứ ly tiến dai vẹn vẹn một bước ngắn. Ta hiện tại đã ở vào báo nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu luyện lại là thanh Liên quyết Luyện thoi tùy khắc cũng có thể bước vào tinh luyện chân nguyên giai đoạn, phải nhất cổ tác khí, đem cùng tu vi sông đi lên, đến lúc đó thực lực của ta đem thành ra tăng gấp bội. Khi sâu một hơi, Diệp Trần nhắm lại hai mắt, lần nữa chìm vào đến tu luyện trong trạng thái. Thời gian như dòng nước trôi qua, cự ly Diệp Trần lần thứ hai bế quan đi qua 4 tháng, Lưu Vân Tông chính thức theo đại trình đốn trong đi ra, từ trên xuống dưới đoàn kết một lòng, bất kể là Hạch Tâm trưởng lão, Nội môn trưởng lão, Ngoại môn trưởng lão, đệ tử Hạch Tâm Nội môn đệ tử cùng với ngoại môn đệ tử, mọi người tinh thần hình dạng rực rỡ hẳn lên, không ít mộ danh bái phỏng võ giả chưa tới gần Lưu Vân tông, có thể cảm nhận được cái loại nơi ngưng tụ cùng một chỗ, vô kiên bất tồi khí thế. Trong nội tâm âm thầm tắc lưu hới không thôi. Ngay hôm đó, trước chút ít thời điểm đi tịch tịch sơn mạch thí luyện một đám ngoại môn đệ tử vội vã chạy lên núi y, giếng phần mi nhờ trên người mang theo vết máu. Các ngươi làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Một gã nội môn đệ tử ngăn lại bọn hắn, mày nhắn lại, dò hỏi Cầm đầu ngoại môn đệ tử há mồm thở dốc nói, không tốt rồi, tịch tịch sơn mạch yêu thú ra tăng lên rất nhiều, có một ít văn sở vị văn thấy những điều chưa hề thấy, cùng yêu thú có rất lớn khác nhau. Chúng ta đi vào tiểu bị một đám cấp tờ hờ hợp thờ yêu thú tập kích, chết 9 người, chết 9 người. Đi, ta mang bọn ngươi đi ngọn núi chính đại điện, các ngươi đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói cho tông chủ cùng các vị trưởng lao, đang mang trọng đại, không thể có nửa điểm sơ sẩy. Tịch Tịch Sơn Mạch vẫn là Lưu Vân Tông ngoại môn đệ tử thí luyện địa phương, nội môn đệ tử ngẫu nhiên cũng sẽ đi tìm một ít linh dược, nhưng chưa từng có phát sinh qua duy nhất một lần chết 9 người đệ tử tình huống, mấy tháng chết một hai người đã là cực hạn. Đao Ý nhóm này ngoại môn đệ tử đi vào ngọn núi chính đại điện, đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói cho Lưu Vân Tông cao tầng, la hành liệt khẽ chau mày, thầm nghĩ, Tịch Tịch Sơn Mạch bên ngoài cũng không có gì nguy hiểm, chỉ có ở chỗ sâu trong có như vậy một hai con thất cấp yêu thú, việc này rất cổ quái. Tịch Tịch Sơn Mạch ở chỗ sâu trong bị Lưu Vân Tông liệt vào cấm địa, Lưu Vân Tông tất cả mọi người biết rõ, nhưng chuyện này vừa ra, chỉ sợ toàn bộ Tịch Tịch Sơn Mạch đều bị liệt là cấm địa, đã mất đi một cái thật tốt thí luyện chi địa. Lưu Vân Tông đại trưởng lão đề nghị nói, "Tông chủ, hay vẫn là trước thông báo thoáng một phát thái thượng trưởng lao cho thỏa đáng?" La Hành Liệt gật gật đầu, người đi triệu tập Lưu Vân Tông mọi người đến trên quảng trường, lại để cho bọn hắn gần đây một đoạn trong lúc không muốn đi Tịch Tịch Sơn Mạch, đợi sự tình có kết quả sau lại nói. Vâng, nhàn vân phong Nhàn vân tử nghe xong la hành liệt Cùng thiên lôi tán nhân liếm nhau Lôi mình, người giúp ta tỏa Trấn lưu vân tông Ta đến tịch tịch sơn mạch tìm kiếm Có muốn hay không ta cùng đi với ngươi Không cần, diệp trần chính đang bế quan Không để cho quái dày Lưu vân tông phải có người tỏa chấn Hơn nữa ta đối với tịch tịch sơn mạch Tương đối quen thuộc, có cái gì ngoài ý muốn Sẽ lập tức gấp trở về Cho dù là đính tiêm thất cấp yêu thú Cũng không có khả năng lưu lại ta Cái kia tốt Chính ngươi cẩn thận một chút. Thiên Lôi tán nhân đối với Nhàn Vân Tử nhẹ có chỗ hỉ hệ ưu do, thẳng táp tốc độ có lẽ không kịp chính mình, phương diện khác muốn vượt qua chính mình không ít. Chương 307, 6 tháng 6 hạ. Ngọn núi chính quảng trường trên. Đại trưởng lão xem người không sai biệt lắm tới đông đủ, liền đem Tịch Tịch Sơn Mạch sự tình nói một lần. Trấn phân phó mọi người không được bước vào Tịch Tịch Sơn Mạch một bước, chờ đợi điều tra kết quả. Cái gì? Có 9 tên ngoại môn đệ tử chết ở Tịch Tịch Sơn Mạch bên ngoài. Hơn nữa là một lần tính. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tịch tịch sơn mạch cự li lưu vân tông không tính rất xa. Năm nay thật đúng là chúng ta lưu vân tông thời buổi rối loạn. Sợ cái gì? Yêu thú mà thôi. Ta hy vọng tông chủ triệu tập chúng ta đi săn giết tịch tịch sơn mạch yêu thú. Rất lâu không có hoạt động một chút rồi. Tốt nhất không muốn quá tự tin. Tịch tịch sơn mạch ở chỗ sâu trong có thế là có thêm một lượng đầu thất cấp yêu thú. Trong đó một con yêu thú có thế để xác định vi thỏ mặt yêu nghiêu. Về phần một đầu khác đến cùng phải hay không thất cấp yêu thú không người có thể biết, có người nói là lục cấp yêu thú bá chủ, cũng có người nói tiểu là thất cấp yêu thú. Hai đầu thất cấp yêu thú, hoàn toàn chính xác rất khó giải quyết, cũng may chúng ta Lưu Vân Tông có hai vị tình cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả cùng Diệp Sư Minh, không đúng, nên cứ gọi Thái Thượng Trưởng Lão. Trên trận mọi người nghị luận nhau nhau, đối với tịch tịch sơn mạch sự tình có chút hiếu kỳ. Tốt rồi, đều tản, nhớ kỹ, không có có mệnh lệnh. Ai cũng không được tới gần hoặc là tiến vào tịch tịch sân mạch, nếu không cho dù bờ ơ tờ tư, cũng muốn thụ môn quy trừng phạt. Đại trưởng Lao phất phất tay, lại để cho mọi người tán đi. Vèo. Nhưng vào lúc này, Nhàn Vân trên đỉnh có một đạo bóng trắng lướt lên không trùng, chui vào tầng mây. Đại trưởng Lao xem rất rõ ràng, đúng là Thái thượng trưởng Lao Nhàn Vân Tử. Thái thượng trưởng Lao đây là muốn đi tịch tịch sân mạch. Không biết hội có kết quả gì. Một ngày sau, Nhàn Vân Tử trở về dỗ y, trên mặt không lo không vui. Dù ai cũng không cách nào theo ánh mắt của hắn trông được ra mấy thứ gì đó. Nhàn vân phong. Thiên lôi tán nhân hỏi, nhàn vân tử, tịch tịch sơn mạch không có cái gì đại sự a Cùng thất cấp yêu thú quỷ diện yêu ngưu đã làm một khùng, cái này đầu yêu ngưu so 10 năm trước lợi hại nhiều hơn, cũng may vấn đề không phải ra tại nó trên người, nếu không hai người chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh chết nó, tối đa đánh lui mà thôi. Nhàn vân tử ngồi ở trên mặt ghế đá, nâng chung trà lên uống một hớt nước, Người cùng với quỷ diện yêu như đã làm một khung, chuyện gì đều không có làm. Nhàn vân tử mặt sắc có chu tờ ngưng trọng, không biết có phải hay không lỗi của ta cảm giác, hơn phân nửa tịch tịch sơn mạch bị một tầng hát sắc khí tức lung bao ở trong đó, ta cho rằng, đây là làm cho địa phương khác yêu thú hội tụ tới, hơn nữa trở nên quầng bạo nguyên nhân, đáng tiếc hát sắc khí tức nơi phát ra còn không có tìm được, hơn nữa, ta một người khả năng làm không được. Hát sắc khí tức, cổ quái, thiên lôi tán nhân trầm ngâm một chút, nói, Ngày mai ta đi xem, nói không chừng có thể tìm được hát sắc khí tức nơi phát ra. Cái kia tốt, chúng ta quay quay đến, đợi diệp trần xuất quan, sẽ cùng nhau liên thủ tìm kiếm. Một tháng đi qua, thiên lôi tán nhân cùng nhàn vần tử thay phiên tiến vào tịch tịch sân mạch, tìm kiếm hát sắc khí tức nơi phát ra, có thế cổ hơi thở này cực kỳ đều đều, nhìn không ra ở đâu nồng hậu dày đặt một điểm, không có cái gì dò sẽ đến, thời gian dần trôi qua, bọn hắn bắt đầu lo lắng, gần đoạn thời gian, Tịch tịch sơn mạch bên ngoài yêu thú liên tiếp đi ra, tập kích phụ cận thôn trang cùng thành trấn, với tư cách trong vòng ngàn dặm khu vực thực tế trưởng không giả, Lưu Vân Tông có. Trách nhiệm bảo hộ bọn hắn, như ngay cả mình khống chế địa phương đều không an toàn, Lưu Vân Tông uy tín ở đâu. Các người nhớ kỹ, tuy nhiên chúng ta Lưu Vân Tông là nam đại Tông Môn Chi, nhưng không muốn khi nhục cùng với xem thường mặt khác Tông Môn hoặc là gia tộc đệ tử, có người vi phạm, Tông Quy xử trí, có nghe hay không. Ngọn núi chính Quảng Đà Tràng Lưu Vân Tông cao tầng mặt sắc nghiêm trọng, sự kiện lần này bị bọn hắn định vì cư xá vực thú chiều sự kiện, so ra kém loại nhỏ thú chiều, nhưng cũng không thể tê liệt thiên ý, bọn hắn đã thông chi trong vòng ngàn dặm tất cả thành phố lớn thành chủ, các đại gia tộc gia chủ cùng với một ít bất nhập phẩm tông môn tông chủ, chuẩn bị tổ kiến một chi liên hợp quân, cộng đồng đánh chết càng ngày càng nhiều yêu thú, bảo hộ người bình thường an toàn. Biết rõ. Trải qua Kim Hoàng đạo nhân sự kiện, mọi người đối với cái này lần cư xá vực thú chiều cũng không ý kỵ, trái lại có chút kích động cùng hưng phấn, hận không thể lập tức giết đi qua. Trong trước mắt, lại là một tháng đi qua. Một tháng này Lưu Vân Tông mọi người qua vô cùng phong phú, mỗi ngày đều có cự lượng yêu thú đi ra tịch tịch sân mạch, tập kích thôn trang cùng thành trấn thủ hộ tại thành trấn thôn trang Lưu Vân Tông mọi người cùng khu vực phụ cận thế lực khác nhân mã lẫn nhau liên thủ, ra sức giảo sát yêu thú. Nhàn vân tử cùng thiên lôi tán nhân thay phiên trên chiến trường dò xét, đương nhiên, bọn hắn cũng không ra tay, cư xá vực thú chiều không phải quá nguy hiểm Đối với võ giả mà nói, là cái tuyệt hảo thí luyện cơ hội, có đôi khi thậm chí xuất hiện yêu thú không đủ giết, mọi người tranh đoạt hiện tượng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người tùng hạ một hơi, khá tốt, tại có khống chế trong phạm vi, đoán chừng là bởi vì có chút nguyên nhân mới đưa đến yêu thú tăng nhiều, trở nên cùn bạo, chăm chú mà nói, cái này không coi vào đâu thú chiều, chính thức thú chiều, cho dù là loại nhỏ thú chiều, đều thập phần hung hiểm, mỗi lần vừa xuất hiện, nhân loại sẽ gặp tử thương vô số, cũng sẽ không như như bây giờ. Mọi người tranh đoạt săn giết yêu thú. Tới gần Tịch Tịch Sơn Mạch một tòa thành thị, Nhan Vân Tử mỉm cười, hát sát khí tức hoàn toàn chính xác có cổ quái, bất quá chỉ cần không phải nguy hại quá lớn, có rất nhiều thời gian đi xử lý. Lúc xế chiều, Tịch Tịch Sơn Mạch bên ngoài đột nhiên truyền ra một hồi khủng bố tiếng gào thét, tùy theo, thiên không đen lại, đầy trời mây đen mang tất cả, che lại ánh mặt trời cùng thiên không. Thỏ mặt yêu ngưu, không đúng, đúng một đầu khác thất cấp yêu thú. Nhan Vân Tử trái tim có chút rúng nhanh. Chân nguyên vận sức trở phát động tùy thời chuẩn bị thiêu đốt một lát sau công phu một đầu hơn trăm mét trường toàn thân đen nhánh cử mãng dùng tốc độ cực nhanh du đi tới nó trên người che kín lòng bài tay lớn nhỏ hát sắcơ tiến trên đầu trường một chỉ l lượn s nhọn sừng nhọn thượng có hát sắc khí tức lưu động đầm gà phủ cận yêu thú càng thêm điên điênung lên hát xác khí tức là thiên ma mãng nha quân tử mặt sắc có chút khó coi thiên ma mãng phòng ngự thập phần cường đại đồng cấp đừng yêu thú ở bên trong có thể nói vô dịch Nếu như là lục cấp thiên ma mãng, vậy nó là đở cờ lục cấp yêu thú bá chủ, so âm phong lang đều muốn mạnh hơn một bậc, nếu như là thất cấp yêu thú, là thất cấp yêu thú bá chủ, nghe nói thiên ma mãng trên người hẩn chứa thượng của yêu thú ma long huyết mạch, đạt tới thất cấp về sau, có thể phụt lên cùng loại long tức hát sắc hỏa diễm, không, có gì không đốt, không. Có gì không đốt, cực độ đáng sợ, tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả gặp được nó đều muốn đau đầu, đồng cấp đừng yêu thú bên trong đích bá chủ vốn là không hợp lý tồn tại. Cang Di hướng Thiên Ma Mãng ẩn chứa hay vẫn là ma long huyết mạch. Thiên Ma Mãng dựng thẳng lên nửa người, há mồm hướng phía Nhàn Vân Tử phun ra một đạo cỡ thùng nước ô quang, ven đường, cây cối nước vỡ, đại địa rạn nước, ly khai một đầu thật sâu khe rãnh. "Mở cho ta." Chân Nguyên Tiêu đốt, trong tay xuất hiện một bà khắc, Nhàn Vân Tử một khắc chém về phía ô quang, về phần tránh lẽ, hắn không muốn qua, sau lưng trong thành thị có vài chục vạn cư dân. "Ầm ầm." U quang bị đánh nát, Nhàn Vân Tử trên không trung trượt ra đi mấy chục thước. Thiên Ma Mãng một đôi dựng thẳng đồng tử chăm chú nhìn chăm chú nhàn vấn tử, lưới rắn phun ra nuốt vào tầm đó, có hác sắc hỏa viêm giật tràn ra đến, đem không khí bị bỏng không còn, trở thành một phương cha nở dê tha y chân không thế giới. Thật sự không thể tưởng được, tịch tịch sơn mạch sẽ có một đầu hiếm thấy Thiên Ma Mãng, cái này đầu Thiên Ma Mãng nhất định là gần đây mới đột phá đến thất cấp yêu thú đấy, nếu không ta không có khả năng không có phát giác. Thiên Ma Mãng vừa ra đời tiểu là năm cấp yêu thú, khi còn nhỏ trưởng thành là lục cấp yêu thú Ở vào trưởng thành kỳ thì là thất cấp yêu thú, thành thục kỳ là đửa cờ bắt cấp yêu thú, cùng yêu thú bất đồng, thiên ma mãng vừa đến trưởng thành kỳ, sẽ trở nên cực độ khát máu cùng tàn bạo, đến mức, máu chạy thành sông, công kích tính thập phần cường, trời sinh có ma tính, tựu như là thượng cổ thời đại ma Long Đồng dạng, là giết chóc cùng khát máu đại danh tử. Thất cấp thiên ma mãng ta không đối phó được, đơn thương độc mã thì không cách nào cứu vớt tòa thành thị này đấy, xem ra, cùng với lôi huynh liên thủ rồi y. Thì hướng nguy cấp, Nhàn Vân Tử chuẩn bị đem Thiên Ma mãng dẫn tới Cự Ly Lưu Vân Tông không xa địa phương, đến lúc đó Thiên Lôi tán nhân nhất định sẽ chú ý tới động tĩnh, chờ hắn thứ nhất, hai người ít nhất có thể ngăn chặn Thiên Ma mãng một thời gian ngắn. Đương nhiên, Nhàn Vân Tử còn có mặt khác ý định, Diệp Trần đã bế quan 6 tháng, thực lực khẳng định có chỗ tiến triển, ba người liên thủ, không phải là không có cơ hội đánh lui Thiên Ma mãng. Hiện tại đặc biệt hướng chỉ có thể chọn lựa như. Vậy, quấy rầy Diệp Trần bế quan cũng là không có biện pháp xử tình. Băng vân loạn không trảm. Nghĩ đến đây, Nhan Vân Tử nổi giận gầm lên một tiếng, Thiêu đốt chân nguyên quán chú đến bảo khắc ở bên trong, một khắc bổ ra một đạo hình cung khắc khí. Beng! Khắc khí bị Thiên Ma Mãng lẫn phiến bắn ra, chỉ là ở phía trên để lại một đạo hồi loại nhỏ khe hở, Nhan Vân Tử thấy thế mừng thầm, cái này đầu Thiên Ma Mãng tấn cấp không lâu, phòng ngự không phải đáng sợ như vậy, kể từ đó, cơ hội còn muốn tăng lớn một phần. Thiên Ma Mãng nổi giận, hướng phía các vân tử bước tới. Nhan Tử vừa đánh vừa lui, Dần dần rời xa cái nải phương khu vực. Mấy trăm dặm lộ trình, một người một thú những nơi đi qua, một mảnh đống mưa bụi, không ít ngọn núi đều vì vậy mà sụt xuống, nước sông khô, từ đầu tới đuôi, Thiên Ma Mãng cũng không từng phun ra hát sắc hỏa diễm, xem ra là bởi vì tấn cấp thất cấp yêu thú không bao lâu, Hát sắc hỏa diễm cũng không nhiều, có chỗ giữ lại. Tốt rồi, chính là trong chỗ này. Sau lưng ngoài mấy chục dặm là Lưu Vân Tông, Nhàn Vân Tử đỉnh chỉ di động, cùng Thiên Ma Mãng cùng nhau, khắc khí cùng Âu Quang tung hành. Ý. Nhàn Vân Tử quá linh hoạt, Thiên Ma Mãng rõ ràng chiếm cư tuyệt đại ưu thế, nhất thời bán hội nhưng không cách nào trúng mục tiêu hắn, hung hiểm dựng thẳng đồng tử một chuyến, Thiên Ma Mãng lần nữa mở ra miệng rộng, hướng phía Nhàn Vân Tử chỗ phương vị phun ra một mảng lớn hát sắc hỏa diễm, hỏa diễm như có linh tính, phong tỏa ở Nhàn Vân Tử tránh lui lộ tuyến. Vân Long cửu chuyển, thân hình thay đổi, Nhàn Vân Tử liên tiếp lập lỏẻ 8 lần, vừa rồi thoát ly hắc sắc hỏa diễm phong tỏa, bất quá trên người trưởng bảo thật ra khiến hắc sắc hỏa diễm lau thoáng một phát, Nhanh chóng bốc cháy lên, nhàn vân tử quyết định thật nhanh, chặt đứt thiêu đốt trường bào, hát sát hỏa Diễm không có gì bằng không thỉ, dính vào một điểm không chết cũng tàn phế. Một người một thú động tĩnh quá lớn, thân ở lưu vân tông thiên lôi tán nhân cảm ứng được nhàn vân tử khí tức, mặt sát biến đổi, mời đến cũng không có đánh tiểu bay vút đi ra ngoài. Rất xa, thiên lôi tán nhân thấy được hình thể cực lớn thiên ma mãng, thiên ma phu pháp vận chuyển, chân nguyên hung mạnh thiêu đốt, tại hưu bên ngoài ngưng tụ ra thiên lôi Chiến nhàn vân tử ta đến giúp người coi chừng nó hát sắc hỏa diễm. Kinh Vân Phong, xếp bằng ở trên bệ đá Diệp Trần trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi tức, lần này khí tức so sánh với lần còn mánh liệt hơn, trực tiếp xuyên thủng mật thất, xâm nhập đến sơn thể bên dưới. Sáu tháng rồi, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó có thể đột phá đến đệ thập tam trọng, bất quá vậy là đủ rồi, hôm nay thực lực của ta không cần lại e ngại tinh cực cảnh trung kỳ cực giả. Vươn người đứng dậy, Diệp Trần vung tay lên, thất cửa mở ra, thân hình một lúc Trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chương 308: Diệp Trần thực lực. Ầm ầm. Lưu Vân tông ngoài mấy chục giảm khu vực đất dung núi chuyển, từng tòa ngọn núi hoặc là bị ô quang xuyên thủng, hoặc là bị kiếm khí gọt đoạn, hay hoặc là trực tiếp đụng thành phân vụn, hai đại tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả cùng một đầu thất cấp yêu thú thiên ma mãng chiến đấu động tính thập phần đáng sợ. Thiên lôi liên kích. Lôi châu thượng tích xúc đầy đủ lôi hệ chân khí, thiên lôi tán nhân hét lớn một tiếng tung dục lấy lôi châu hướng thiên ma mãng phát ra một nhúm bó cánh tay phẩm chất lôi điện, lôi điện như mâu, tại thiên ma mãng bên ngoài cơ thể trên lưng phiến lưu lại một đạo đạo đầu ngón tay lớn nhỏ khe hở, rậm rạp hồ quang điện tơ nhạy lập loè không thôi. Đã có thiên lôi tán nhân gia nhập, nhàn vân tử dễ dàng rất nhiều, bất quá cho tới bây giờ, hai người đối với thiên ma mãng phòng ngự một chút biện pháp đều không có, cái này đầu thiên ma mãng tuy nhiên bính vừa tấn cấp không lâu, còn không có hoàn toàn kích phát ra thất cấp yêu thú tiềm lực. Có thể Ma Long huyết mạch không phải thượng cổ yêu thú huyết mạch, theo hắn đẳng cấp đề cao, Ma Long huyết mạch chố mang đến tác dụng hội từng bước tăng lớn, hiện tại Thiên Ma mãng đã cùng thất cấp yêu. Thú bá chủ không sai biệt lắm, cho nó một thời gian ngắn, đem siêu việt tuyệt đại bộ phận thất cấp yêu thú bá chủ. Nhan Vân Tử, không được a. Hai người chúng ta toàn lực công kích, đều không thể triệt để phá vỡ Thiên Ma mãng phòng ngự. Thiên Lôi tán nhân cười khổ, Thiên Ma mãng tại thất cấp loài rắn yêu thú trong chỉ có thể coi là vóc dáng nhỏ. Có thế tương đối với nhân loại mà nói, hơn trăm mét lớn lên thân thể đã rất khoa trường, trên lân phiến rất nhỏ khe hở căn bản không cách nào cho nó mang đến mảy may tổn thương, trừ phi bọn hắn có thế một kích phá vỡ thiên ma mãng phòng ngự, xuyên thấu đến bên trong. Một kiếm chém thiên thiên ma mãng đụng tới đầu lâu, nhàn vân tử lách mình lướt đến một bên, thoáng thở nói, muốn một kích phá vỡ phòng ngự rất không có khả năng, chỉ có đối với một loại điểm tiến hành nhiều lần đả kích, khiến nó bị thương. Cái kia tốt, ngươi cho ta tranh thủ cơ hội. Ta nhìn xem thiên lôi nhất kích có thể không bị thương nó. Thiên lôi nhất kích là thiên lôi tán nhân lớn nhất sát chiêu, bất quá cái này nhớ sát chiêu rất ít dùng cho quyết đấu, bởi vì hắn tích xúc thời gian quá dài, tiêu hao chân nguyên hết sức kinh người, trên cơ bản, thiên lôi tán nhân toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ có thể thi triển 2-3 lần thiên lôi nhất kích, một kích muốn tiêu hao 3 thành đã ngoài chân nguyên, tương đối ứng đấy, thiên lôi nhất kích lực phá hoại tuyệt đối đáng sợ, đây là hy sinh khác ưu thế đổi lấy siêu cường công kích sát chiêu. Một lát qua đi, Tại nhàn vân tử kiềm chế xuống, thiên lôi tán nhân hướng phía thiên ma mãng cái cổ vị trí phát động thiên lôi nhất kích. Cờ giác. Thiên ma mãng cái cổ vị trí khe hở tối đa, thủ này một kích, lân thiến rốt cục nước toát ra, như mâu lôi quăng theo miệng vết thương quán trú đi vào, cho thiên ma mãng đã đến một lần xác định địa điểm bạo phá. Ngửa mặt lên trời phát ra đáng sợ hí dài, thiên ma mãng đau nhức thân thể xoắn suýt cùng một chỗ, như là ly khai bùn đất con run đồng dạng, cuộn thành một đoàn, không ngừng nhấp đồ. Cái này điểm công kích tự nhiên không có khả năng trọng thương nó, chỉ là thương da thịt mà thôi, nhưng này trùng đau đớn nhưng lại thật sự đấy. Hô! Trong cùng nộ, thiên ma mãng chẳng quan tâm khác, há miệng hướng phía hai người phun ra cự lượng màu đen hỏa diễm, hỏa diễm hung mánh như nước thủy triều, phô thiên cái địa lui Nhàn vân tử cùng thiên lôi tán nhân quay người bay vút, tốc độ tăng lên tới cực hạn, hung mánh màu đen an diễm tắc thì đổi sát tại phía sau bọn họ, cách xa nhau không đến 10m. Thanh liên mạng không? Chính trực lúc này, bên cạnh trên ngọn núi chẳng biết lúc nào nhiều ra một bóng người, bóng người lâm tuyệt đỉnh, hướng phía màu đen hỏa diễm chém ra một kiếm. Hư không bị định hướng, bình tĩnh như hồ, một đóa đóa sắc bén khí lưu tổ hợp thành xưa kia liên khắp không tách ra, cực tốc phô trừng ra, đem màu đen hỏa diễm cho bao dung đi vào. Xuy suy, màu đen hỏa diễm uy lực thập phần đáng sợ, thành từng mảnh thanh liên bị đốt thành cho bụi, bình tĩnh hư không so nở rễ to do lớn, xuất hiện đạo đạo cha nở rễ y chân không vết. Rách. Bất quá trải qua này một ngăn, màu đen hỏa diễm động lực hoàn toàn tiêu trừ, chỉ là càng không ngừng đốt mà thôi. Diệp Trần. Nhàn vân tử trên mặt hiện lên vui mừng. Thân hình một lước, Diệp Trần ra hiện tại hai người một bên, nhàn vân tử tiền bối, thiên lôi tán nhân tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra. Lập tức, nhàn vân tử đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho Diệp Trần nghe. Diệp Trần nhìn thiên ma mãng liếc, cái này là thiên ma mãng. Hoàn toàn chính xác rất khó giải quyết, không đem nó đuổi ra tịch tịch sân m Thủy chung là cái thai hoạn. Hắn nghe qua thiên ma mãng tiên tuổi, loại này ẩn chứa ma long huyết mạch thất cấp yêu thú rất khó giết chết. Sinh mệnh lực cường hắn không thể tưởng tượng nổi. Diệp Trần tuy nhiên thực lực bạo tăng, có thể chống lại thậm chí đánh bại tinh cực cảnh trung kỳ cứng giả. Nhưng cự ly đánh chết thiên ma mãng còn có rất lớn cự ly. Diệp Trần, bế quan 6 tháng, ngươi đạt tới cái gì cảnh giới? Thiên lôi tán nhân gặp Diệp Trần vừa rồi một kiếm kia so 6 tháng trước uy lực càng lớn Cơ hồ có thế khôn nở chết một vị ở vào thiêu đốt cha nở dê ý ở dưới tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả, không khỏi hỏi. Diệp chân cười nhạt một tiếng, chân khí trong cơ thể thoáng một chuyến, hộ thể chân khí thượng xuất hiện điểm một chút tói mang, tói mang như bảo thạch, lại như kim cương, phong ánh thuần túy, cực độ cô động, bởi vì công pháp nguyên nhân, những này tói mang cho người một loại vô cùng sắc bén cảm giác. Bán bộ chân nguyên, ngươi đạt tới tinh luyện chân nguyên tầng thứ, nhàn vân tử cùng thiên lôi tán nhân con mắt sáng ngời. Diệp Trần cùng bọn họ bất đồng, bọn họ là dựa vào Tu Vi chiến đấu, phương diện khác không tính rất nổi bận, mà Diệp Trần ngoại trừ Tu Vi, phương diện khác có thể nói đính tiêm, cho nên Tu Vi đi đâu sợ chỉ có rất nhỏ đột phá, đều sẽ xuất hiện chiến lược tiến triển cực nhanh tình huống. Diệp Trần nói, trước mắt ở vào lần thứ nhất tinh luyện chân nguyên giai đoạn, nhưng còn không có nói luyện tông này. Tu luyện địa cấp đỉnh giai công pháp, cờ ân ở tinh luyện 2 lần chân nguyên, Diệp Trần hiện tại là lần đầu tiên tinh luyện chân nguyên trong quá trình luận tu vi như trước phải kém tư không thánh một ít, bất quá không được bao lâu, các loại đợi lần thứ nhất tinh luyện chân nguyên chấm dứt, hắn và tư không thánh tại tu vi thượng liền không có phân chia cao thấp rồi, nam chắc vực một đời tuổi trẻ, hắn các phương diện đều là đỉnh tiêm, không kém cỏi bất luận kẻ nào. Nhan Vân Tử vui mừng quá đối, tốt, chỉ cần đi vào tinh luyện chân nguyên giai đoạn, cự ly bước vào tình cực cảnh không xa, đến lúc đó, tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả không xuất ra, không người có thể cùng ngươi tranh phong. Trước kia Lưu Vân Tông bình thường sẽ không khiến cho chú ý, hôm nay Lưu Vân Tông có vô cùng số mệnh, khó tránh khỏi làm cho người ta đỏ mắt, dựa vào hắn và Thiên Lôi tán nhân hoàn toàn không được, lần này nếu không có cao nhân tới cứu, Lưu Vân Tông đã hủy diệt, cho nên Diệp Trần tiến bộ lại để cho hắn áp lực giảm nhiều, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nhan Vân Tử tiền bối yên tâm, ngày hôm nay sẽ không xa đấy. Công pháp cảnh giới càng cao, tinh luyện chân nguyên cờ cờn ở thời gian càng ngắn, 6 tháng thời gian, Diệp Trần đơn giản chỉ cần đem Thanh Liên kiếm quyết tu luyện tới thập nhị trọng. Hắn tin tưởng, đợi lần thứ nhất tinh luyện chân nguyên chấm ứng dứt, thanh liên kiếm quyết có lẽ có thể đạt tới đệ thập tam trọng, lần thứ hai tinh luyện chân nguyên thời gian đem trở nên gấp mấy lần giảm bớt, về phần lúc trước thiên lôi tán nhân đã từng nói qua, tu luyện địa cấp đỉnh dai công pháp, cũng muốn 4 Bốn năm thời gian mới có thể bước vào tinh cực cảnh, là vì hắn không cho rằng có bao nhiêu người có thể tại bao nguyên cảnh cấp độ đem công pháp cảnh giới tu luyện tới đệ thập trọng đã ngoài, chớ đừng nói chi là diệp trần đệ thập nhị trọ Tống Chí Thanh Liên kiếm quyết hay vẫn là tiếp cận thiên cấp công pháp tồn tại, 3 4 5 thời gian rõ ràng không cần. Giao vũ. Thiên Ma mạng theo thống khổ trong trạng thái khôi phục, hướng phía Diệp Trần phun ra một đạo cỡ thùng nước ô quang, ô quang vỡ ra không khí, chế tạo ra một đầu cha nở rễ tha y chân không thông đạo. Trảm. Thiên Thoái Vân kiếm chiêu rửa theo lôi vân ý cảnh vận chuyển, Diệp Trần hai tay cầm kiếm, một kiếm đánh trúng ô quang. Phốc phốc. Ô quang một phân thành hai, phân biệt bắn thủng một trái một phải hai tòa ngọn núi coi chừng nó màu đen hỏa diễm, không thể dính vào." Nhan Vân Tử nhắc nhở. Diệp Trần gật gật đầu, cái này đầu thiên ma mãng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, hẳn là bính tấn cấp nguyên nhân, bất quá chiến lực rõ ràng ở vào tinh cực cảnh trung kỳ, cái này cấp độ, phòng ngự càng là đạt đến thất cấp yêu thú bá chủ cấp bậc, bình thường tinh cực cảnh trung kỳ cường kích gặp được nó đều muốn chạy đường. Bất quá Diệp Trần có năm chắc đánh lui hắn, Tiềm Long bảng trận đấu lên, hắn tu luyện chính là địa cấp đẳng cấp cao công pháp Thái Huyền Công phương diện khác còn so ra kém lúc này, nhưng chiến lực cũng đã tương đương với bình thường tra nở dế tha ý ở dưới tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả, hiện tại tiến vào tinh luyện chân nguyên giai đoạn, không thi triển tiểu huyết ma giải thể đều có thể chống lại thiêu đốt chân nguyên tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả, mà một khi thi triển, chiến lực đem siêu việt. Tinh cực cảnh sơ kỳ cấp độ đạt tới tinh cực cảnh trung kỳ cấp bậc, đương nhiên, tinh cực cảnh trung kỳ cường giả thiêu đốt chân nguyên hay vẫn là rất đáng sợ đấy. Diệp chân chiến lực còn ở vào trung hạ các loại đợi cái này cấp độ, không cách nào cùng hắc nha đạo nhân những này lão bài tinh cực cảnh trung kỳ cường giả chống lại, chỉ có thể đối phó bình thường tinh cực cảnh trung kỳ cường giả. Nếu là chờ hắn bước vào tinh cực cảnh cấp độ, hết thể tiểu sáng suốt, chính thức không sợ tinh cực cảnh trung kỳ cường giả, tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả không xuất ra, có thế không biết làm sao người của hắn không có mấy cái, kể cả một ít biến thái tinh cực cảnh trung kỳ cường giả. Xoạn. Gặp ô Quang không làm gì được Diệp Trần thiên ma mạng không có ý định phun ra rất khó hình thành màu đen hỏa Diễm mà là đầu lâu có chút đẹp thấp đỉnh đầu sừng nhọn thượng Hắc mang bắt đầu khởi động chấn động không gian ấm ẩm một đoàn màu đen khí lưu theo hắn sừng nhọn trên tuôn ra cuối cùng hóa thành một đầu ma long khí lưu dương nhanhh múa vướt đánh về phía Diệp Trần huyết ma giải thể màu đỏ như màu bán bộ chân nguyên phóng lên trời Diệp Trần khí thế tăng nhiều đơn theo bể ngoài thượng xemxo so tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả đều luôn đáng sợ tiếp cận tinh cực cảnh trung kỳ cường giả khí thế, nương theo lấy khí thế còn có tràn ngập hư không kiếm ý, kiếm ý áp xúc thành một đún, càng thêm có uy hiếp lực. Không có thi triển chu tâm nhất kiếm, chu tâm nhất kiếm tuy nhiên so thanh liên kiếm pháp đệ nhất nhớ sát chiêu còn muốn đáng sợ, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể thi triển tiểu huyết ma giải thể, thi triển dưới tình huống, tối đa chỉ có thể phát huy ra 8 phần uy lực, cho nên so ra kém thanh liên mạng không phần sau chiêu từng cái thanh liên tụ. C. -u -u -u. Một đao lớn nhỏ cỡ năm tay Thanh Liên theo Diệp Trần trạm kích kích bắn đi ra, tại trong hư không lôi ra một đầu tinh tế hạt tuyến, trùng trùng điệp điệp đụng vào Ma Long khí lưu thượng. Ma Long khí lưu ngửa mặt lên trời ga gao the tờ, há miệng ngầm chặt thanh liên, cho đến một ngụm nuốt vào. Phun một tiếng, Ma Long khí lưu bị toàn bộ sỏ xuyên qua, thanh liên theo hắn phần đuôi chui ra, giữ thế không cần thiết, đem thiên ma mãng cho kích lệ phi mà lên, lượn sụp một cái ngọn núi. Một quyền đánh nát khí thế vẻ Ma Long khí lưu, Diệp Trần nhanh đuổi theo mau. Đã có nửa số chuyển hóa làm thanh liên chân nguyên thái huyền chân nguyên theo kinh mạch tác dụng, quan chú đến tinh ngân trên thân kiếm. Trảm. Đánh sắt khi còn nóng, Diệp Trần cho Thiên Ma mãng một cái mạnh nhất sắt chiều, không để cho nó bất luận cái gì còn hổ cơ hội. Chương 309, bên bị chiến đấu. Diệp Trần thanh liên tụ cũng không lại để cho Thiên Ma mãng đã bị bao nhiêu bị thương, cũng thủ tương đương với tinh cực cảnh trung kỳ cường giả một lần bình thường công kích, nhưng là đợi thúc dục ra thái huyền chân nguyên, Diệp Chân lực công kích thẳng tắp kéo lên. Đặt đến tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong cấp bậc, một kích phía dưới, thiên ma mạng thân thể khổng lồ trực tiếp bị đánh tiến vào lòng đất, máu tươi như trụ phun ra, nhuộm hồng cả sụp xuống ngọn núi. Chân khí đinh ốc trong còn có một tia chân nguyên, cái này tơ chân nguyên là một lần nữa ngưng tụ một giọt chân nguyên hạ giống, mà ngưng tụ một giọt chân nguyên, cỡ hơn nở ba ngày thời gian, đánh không nùi nó, đành phải ba ngày sau lại cùng nó giao chiến một lần, ta cũng không tin nó có thể ở trong 3 ngày khỏi hẳn. Dĩ vãng Diệp Trần ngưng tụ một giọt chân nguyên tối thiểu muốn nửa tháng, tiến vào tinh luyện chân nguyên giai đoạn về sau, chỉ cần 3 ngày có thể hoàn thành, nói cách khác, mỗi cách 3 ngày là hắn có thể thi triển một lần chân nguyên công kích. Ầm Ẩm. Đại địa vang tung tóe, thiên ma mãng theo dưới nền đất chui ra, cái chán vị trí có một đạo hẹp trường kiếm ấn, máu tươi ổ ổ tuôn ra. Thật cường hãn phòng ngự, chỉ sợ tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả đều không nhất định có thế đơn giản chém giết nó. Bính bính một kích đã là Diệp Trần cực hạn, đối phương không lùi. Như vậy chỉ có phối hợp với nhau, cưỡng ép đánh lui nó, bắt nó tạm thời đuổi tiến tịch tịch sân mạch. Cùng lên đi. Thương gia thịt nhiều hơn cũng có thể tạo thành nội thương. Đã có Diệp Trần gia nhập, Nhan Vân Tử không cho rằng đánh lui Thiên Ma mãng coi nhiều khó, ba người cùng một chỗ liên thủ, đủ để gắt gao ngăn chặn nó. Tốt, cùng tiến lên. Thiên Lôi tán nhân đang tại tích xúc Thiên Lôi nhất kích trấn Nguyên. Thật lâu, Thiên Ma mãng rốt cuộc quyết định lùi bước, nửa người trên của nó tại ba người liên thủ đã kích xuống, cơ hồ chưa xong địa phương tốt. Hiện đây vết kiếm cùng vết cháy, hơn nữa thời gian giải không chút máu, khiến nó thể lực tiêu hao rất nhiều, dần dần đã không có lúc trước ý thế, càng đánh càng mệt mỏi. Thiên ma mãng vừa lui, ba người theo sát tại nó sau lưng, nhìn xem nó trốn vào tịch tịch sơn mạch bên trong. Hô! Tịch tịch sơn mạch bên ngoài, nhàn vân tử cùng thiên lôi tán nhân đình chỉ chân nguyên thiêu đốt, từng ngụm từng ngụm thở, thiêu đốt chân nguyên đối với tinh cực cảnh cường giả mà nói là một cái trầm trọng gánh nặng, mỗi một lần thiêu đốt chân nguyên về sau. Đều cờ ơn nở tỉ mỉ điều dưỡng một phen, nếu là thiêu đốt thời gian quá dài, còn cần phụ dùng ân cần săn sóc kinh mạch cùng huyết nục linh dược, nếu không tích lưu tháng ngày, khó tránh khỏi hình thành bệnh kín, đối với tu hành bất lợi. Cùng bọn họ so sánh với, Diệp Trần lộ ra nhẹ nhóm rất nhiều, 3.000 năm ho A AHA huyết dương bao phấn lực quá mức cường thịnh, hiện tại hắn đều không cần tận lực nuốt huyết dương hoa, giấu ở trong cơ thể huyết dương bao phấn lực tự động bổ dưỡng khí huyết, mà theo càng không ngừng tiêu hao càng không ngừng bổ sung Diệp Trần khí huyết rõ ràng tràn đầy rất nhiều, so 6 tháng trước có tiến bộ rất lớn. Về phần thi triển tiểu huyết ma giải thể đại pháp di chứng cũng đã tan thành mây khói, dù sao trong cơ thể huyết dương bao phấn lực mỗi thời mỗi khắc đều tại điều dưỡng diệp trần thân thể, nhiều hơn nữa di chứng đều bị phai mờ, không cách nào cho diệp trần mang đến bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngàn năm trở xuống đích huyết dương hoa có 3 cánh hoa muối, 3.000 năm hoa hở u huyết dương hoa có 9 cánh hoa muối, Trước khi ta gần kề đã uống non nửa cánh hoa muối thì có như thế bền bỉ hiệu quả, còn lại đến còn có 8 phiến nhiều, đầy đủ dùng rất dài rất dài thời gian, tiện đưa 2-3 cánh hoa muối cho từ tĩnh có lẽ không có việc gì. Đừng nhìn từ tĩnh dáng người cực kỳ nhọn mảnh, cốt cách cũng không thô, nhưng khí huyết chi tràn đầy, tối thiểu là diệp trần gấp 3 đã ngoài, chỉ cần khí huyết không hao hết, nàng thể lực cùng thương thế có thể rất nhanh khôi phục gặp được lợi hại đối thủ, có thể chậm rãi kéo chết đối phương, ngày sau lưu lạc chân linh đại lục cũng coi như đã có một cái bảo vệ tánh mạng vô liếng. Nhìn qua thiên ma mạng biến mất tại tịch tịch sân mạch, Nhan Vân Tử quay đầu đối với Diệp Trần cùng Thiên Lôi Tán có người nói, kế tiếp một đoạn thời gian, Lưu Vân Tông sẽ không bình tĩnh, chúng ta về trước đi điều dưỡng tốt thân thể, tùy thời chuẩn bị nên chiến thiên ma mãng, thẳng đến bắt nó đuổi ra thiên phong quốc. Chỉ có như vậy. Thiên Lôi Tán nhân gật gật đầu. Diệp Trần lúc này nói, đại khái 3 ngày thời gian, ta có thể khôi phục trong cơ thể một dọ chân nguyên. Đến lúc đó mỗi cách 3 ngày đi tìm nó một lần, thẳng đến bắt nó kéo chết. Thiên ma mãng phòng ngự quá mức biến thái, thi triển chân nguyên công kích, diệp chân lực công kích tối thiểu là thiên lôi nhất kích gấp 2-3 lần, thế nhưng gần kể chế tổn thương thiên ma mãng, không cách nào trọng thương. Đương nhiên, so sánh với thiên lôi tán nhân cùng nhàn vân tử, diệp chân lực công kích đã đầy đủ cường đại rồi, dù sao hai người bọn họ cùng thiên ma mãng đối chiến thật lâu, cũng không quá đáng khiến nó bị thụ chút ít thương ra thịt, không cách nào bị thương, nếu không có Diệp Trần xuất hiện, hai người là tuyệt đối không làm gì được thiên ma mang đấy, ngược lại cũng bị đối phương kéo chết. Ba ngày thời gian có thể khôi phục một giọt chân nguyên, nhanh như vậy. Nhàn vân tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Diệp Trần lưu lại thái huyền công bí tịch hắn từng xem qua, bất quá đến nay mới thôi, cũng không từng có người tu luyện tới thứ 11 trọng, chỉ có Diệp Trần một người đạt tới này cảnh giới, bất quá dựa theo ý nghĩ của hắn, ngưng tụ một giọt chân nguyên, thời gian đoán chừng sẽ không đoản. Diệp Trần có thể ở trong 3 ngày ngưng tụ một giọt chân Nguyên hơn phân nửa cùng bản thân tu vi cùng với tu luyện công pháp phẩm cấp chiều cao quan Diệp Trần gật gật đầu hỏi hiện tại trong tông có người nào tu luyện Thái Huyền Công tu luyện không ít người hạch tâm trưởng lão có một người nội môn trưởng lao 4 người đệ tử hạch tâm một người nhưng chỉ có hạch tâm trưởng lão Ngô trưởng lao bắt nó tu luyện tới tớiệ cửu trọng cảnh giới những người khác tại để bắt trọng phía dưới. như vậy a Diệp chân nói ta đối với Thái Huyền Công có phần có tâm đắc Mỗi một trọng đột phá chi pháp rõ như lòng bàn tay, có thời gian, lại để cho bọn hắn ngày mai đi của ta kinh vân phòng, ta tự mình chỉ điểm bọn hắn, nếu là có thể tại báo nguyên cảnh cấp độ tu luyện tới thứ 11 trọng, cực hạn chiến lược đem ra tăng thật lớn. Như thế tốt lắm, người tu luyện cái gì đó đều nhanh, đột phá chi pháp không thể nghi ngờ là tốt nhất đấy, có chỉ điểm của người, bọn hắn có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Nhan vân tử vướt vướt trong dâu, ý cười đầy mặt. Thái Huyền công đối với tinh cực cảnh cường giả mà nói không nhiều lắm tác dụng, dù sao trong cơ thể của bọn họ toàn bộ là chân nguyên, không cần ngưng tụ, nhưng đối với Báo Nguyên cảnh võ giả mà nói, một giọt chân nguyên có thể cho cực hạn của bọn hắn lực công kích gia tăng thật lớn, cho dù đối kháng không được tinh cực cảnh cường giả một kích, ít, ít nhất cũng có thể giết chết lợi hại bao Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Lưu Vân tông trong vòng ngàn dặm cư xá vực thú triều cũng không bao nhiêu lực phá hoại, phần đông thế lực thậm chí có chút ít cao hứng, dù sao yêu thú càng nhiều Bọn hắn đệ tử có thể đạt được càng nhiều nữa thí luyện cơ hội, vì thế, tất cả thế lực lớn liên hợp lại ban phát một điều quy định, có thể căn cứ đánh chết yêu thú số lượng nhận lấy ban thưởng, dùng cái này đến kích thích mọi người nhiệt tình. Bốn phía quan sát một phen, ba người gặp liên hợp quân hoàn toàn có thể khống chế được cục diện, không cần bọn hắn phí sức, cũng tiểu quay trở về Lưu Vân Tông. Ngày hôm sau, Kinh Vân Phong Diệp Trường Lão, ta tu luyện Thái Huyền Công đã có hơn 2 năm, nhưng một mực kẹt tại đệ cửu trọng cảnh giới không cách nào đột phá. Thái thượng trưởng lao trong đại điện, Hạch tâm trưởng lao Ngô trưởng lao hướng Diệp Chấn ôm quyền thi lễ, chợt nói ra bản thân gặp được vấn đề. Diệp Chấn nói, ngươi vận chuyển thoáng một phát công pháp, ta nhìn xem. Vâng. Ngô trưởng lao hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể dựa theo Thái Huyền công để cửu trọng chân khí lộ tuyến đồ vận chuyển. Linh hồn lực quét xuống, Diệp Trần xem xảy ra vấn đề chỗ, nói, Thái Huyền công ý nghĩa chính trọng tại ngưng tụ, chân khí của ngươi lộ tuyến đồ có phân tán xu thế, kể từ đó Cho ngươi thêm 3-5 năm thời gian đều chưa hẳn có thế đột phá đến để thập trọng, chớ đừng nói chi là thứ 11 trọng. Lập tức, Diệp Trần càng làm đột phá chi pháp chi tiết, tỉ mỹ nói cho nô trưởng lão, bởi vì linh hồn lực cường đại nguyên nhân, hắn có thể cẩn thận xem xảy ra vấn đề chỗ, nô trưởng lão rất dễ dàng hiểu được, không khỏi liên tục cảm tạ, trong nội tâm đối với Diệp Trần thập phần bội phủ. Kế tiếp, bốn vị nội môn trưởng lão cũng từng cái tới bầy đặt, nói ra nghi vấn của mình bốn người đi rồi Duy nhất tu luyện Thái Huyền Công đệ tử Hạch Tâm Kinh Tuyệt đi đến, Diệp Trần không có gì ngoài ý muốn, Kim Hoàng đạo nhân sự kiện về sau, đệ tử Hạch Tâm trong lại có hai người đột phá đã đến bao Nguyên cảnh cấp độ, một cái là Huyết Ảnh Đao Mông Trủng, một cái đúng là Kinh Tuyệt, mà chỉ có trở thành Báo Nguyên cảnh võ giả mới có tư cách tu luyện tông môn bên trong đích đỉnh cấp tuyệt học, điều kiện tiên quyết là phải trung tâm. Lúc trước, Diệp Trần bính bính quật khởi lúc, Kinh Tuyệt tại đệ tử Hạch Tâm trong bài danh thứ tư, làm người lanh khốc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chôn một bước bước vào báo nguyên cảnh đương nhiên. Mấy tháng thời gian, Kinh Tuyệt đã tu luyện đến Thái Huyền công đệ tứ trọng, hắn muốn tiến bộ nhanh hơn chút ít, mới đi đến Diệp Trần chỗ Kinh Vân Phong. Đệ tứ trọng đột phá đến đệ ngũ trọng không đơn giản, bất qua có Diệp Trần chỉ điểm, tối thiểu có thể rút ngắn mấy lần thời gian, Kinh Tuyệt tại Lưu Vân Tông cũng coi như là một cái thiên tài, tốn hao thời gian có thể càng thiếu. Đao Y Kinh Tuyệt ly khai, Diệp Trần đóng lại Thái thượng trưởng lão đại điện cửa điện, tiến về trước tử tĩnh núi. Trên non núi Từ Tĩnh đang luyện tập cước pháp, Diệp Trần lặng lặng xem trong chốc lát, âm thầm gật đầu, Từ Tĩnh Thiên Phú không cần nhiều lời, Lưu Vân Tông chỉ lần cho hắn một người, thậm chí tại Thiên Phong Quốc cũng gần bằng với hắn, đối với Võ học giải thích thường nhân căn bản không cách nào so sánh, cho dù Diệp Trần trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra có cái gì chỗ thiếu hụt. Người đã đến rồi. Giữa hai người như là cách một tầng màng, không có xuyên phá tầng kia màng, Từ Tĩnh nhìn thấy Diệp Trần thủy Trung co chu tờ thẹn thùng, không bằng lấy trước như vậy sảng khoái cùng tình táo. Hiện tại quan hệ của bọn hắn nói bằng hữu nếu so với bằng hưu thân mật một ít, mập mờ một ít, nói người yêu, còn không quá chuẩn xác, dù sao song phương đều không có minh xác biểu đạt qua ý tưởng của họ. Diệp Trần cho rằng, bảo trì như vậy vậy là đủ rồi, rất nhiều thứ cờ ơn nở nước chạy thành sông. Diệp Trần cười cười, lấy ra ba phiến huyết dương hoa cánh hoa cùng một lọ nước thuốc, nói, những này cánh hoa là 3.000 ngàn năm hoa hờ ơ huyết dương hoa cánh hoa, dược hiệu là ngàn năm huyết dương hoa gấp 10 lần đã ngoài. Những mẻ nước thuốc có thể bảo trì cánh hoa sinh cơ không mất, đối với người tu luyện rèn thể công pháp có rất lớn tác dụng. Ngươi thì sao? Từ tính biết rõ Diệp Trần tiểu huyết ma giải thể đại pháp thập phần hung hiểm, đối với khí huyết linh dược nhu cầu còn muốn tại nàng phía trên. Diệp Trần nói, ta tại đây còn có một chút, đầy đủ dùng tới thời gian rất lâu. Nghe vậy, Từ Tinh không hề chối tử, chỉ là trên mặt đỏ ửng càng rõ ràng rộ y. Hai người tại Hạch Tâm Trưởng lão trong đại điện Hàn Nguyên một hồi thiên, đạo ý sắc trời bắt đầu tối. Diệp Trần phản hồi kinh vân phong, tiếp tục phỏng đoán đột phá thanh liên kiếm quyết đệ thập tam trọng phương pháp. Ba ngày thoáng qua một cái, Diệp Trần một mình chạy đến Tịch Tịch Sơn mạch bên trong, tìm kiếm Thiên Ma Mãng tung tích. Thiên Ma Mãng che giấu rất sâu, rõ ràng trốn trong lòng đất xuống, khó trách nhiều năm như vậy một mực chưa từng bị người phát hiện, đáng tiếc hắn gặp được chính là Diệp Trần, căn cứ màu đen khí tức hướng đi, Diệp Trần đi vào đại khái khu vực, sau đó linh hồn lực quét qua, Thiên Ma Mãng hành tích lập tức bạo lộ. Không có hai lời Diệp Trần trực tiếp thi triển Tiểu Huyết Ma Giải Thể Đại Pháp, cùng bị thương chưa lành Thiên Ma Mãng đại chiến, cuối cùng thúc dục Chân Nguyên, cho nó đã đến một cái hung ác được, y y y nhưng mà đi. Thiên Ma Mãng bị Diệp Trần đánh chính là không hề tính tình, hung tính thu luyện rất nhiều, không dám đi ra tịch tịch sơn mạch, chỉ là thất cấp Thiên Ma Mãng kế thừa Ma Long huyết mạch rất nhiều đặc tính, không giết lục khó có thể phát tiết trong lòng dục vọng, đành phải cầm phần đông yêu thú cho hả giận. Cứ như vậy, Diệp Trần 3 ngày qua một lần, đánh xong tiểu đi Bất chi bất giác, hai tháng thời gian lần nữa đi qua, cử ly đột phá đến thanh liên kiếm quyết đệ thập tam nặng không lại xa xôi, mà lần thứ nhất tinh luyện chân nguyên cũng đã tiến vào khâu cuối cùng, đến lúc đó, hắn chiến lực đem nâng cao một bước. Chỉ là thiên ma mãng khôi phục thương thế tốc độ có chu tở vượt quá Diệp Trần dự kiến, cho dù mỗi lần đi, thiên ma mãng đều là tổn thương càng thêm tổn thương, có thế một mực có thế duy trì ở cục diện, Diệp Trần hoài nghi, khẳng định có đồ vật gì đó lại để cho thiên ma mãng thương thế khôi phục tốc độ nhanh hơn Có lẽ, đây cũng là nó có thế tấn cấp thất cấp yêu thú nguyên nhân chủ yếu, không tìm được vật này, chiến đấu liền không cách nào trong thời gian ngắn giải quyết, sẽ trở thành vi. Bên bị chiến đấu. chương 310, nhịp tim đập hát sát hoa. Tu luyện trong mặt thất, diệp trần xếp bằng ở trên bậy đá. Trong cơ thể bán bộ chân nguyên dùng một loại nhỏ bé tần suất tại chấn động, mỗi chấn động một lần, bán bộ chân nguyên bên trong đích tạp chất sẽ gặp ít đi một ít, tương đối ứng đấy, bán bộ chân nguyên tổng sản lượng đã ở giảm bớt còn so ra kém hắn mới vào báo nguyên cảnh hậu kỳ tổng sản lượng nhiều. Đương nhiên, bán bộ chân nguyên tuy nhiên giảm bớt, có thế theo chất lượng tăng lên, chiến lực như trước ổn trong có thăng. Thật lâu, chấn động tiêu trừ, diệp Trần bên ngoài cơ thể tản mát ra điểm một chút thoái mang, thoái mang cơ hồ chiếm cứ một nửa tổng sản lượng, đại biểu cho lần thứ nhất tinh luyện chân nguyên đã chấm dứt, hiện tại mới thật sự là bán bộ chân nguyên, trước khi đến ngọn nguồn yếu đi một bậc. Lần thứ nhất tinh luyện chân Nguyên đã xong Muốn muốn tiến hành lần thứ hai tinh luyện chân nguyên còn có một thời gian ngắn, bất quá ở đằng kia lúc, ta có lẽ khóa nhập thanh liên kiếm quyết đệ thập tam trọng. Một ngụm lăng lệ ác liệt khí tức nổ ra, Diệp Trần trên người tự nhiên mà vậy tản mát ra cường giả khí tức, cổ hơi thở này nếu so với tinh cực cảnh cường giả yếu, có thế rõ ràng cùng báo nguyên cảnh võ giả khí tức bất đồng. Vươn người đứng dậy, Diệp chân giá giá quả đấm, hàm ẩn bán bộ chân nguyên nắm đấm xé rách không khí, chế tạo ra thê lương tiếng xé gió. Trước kia ta còn yếu lúc, Bình thường lực công kích cùng cực hạn lực công kích kém rất lớn, hôm nay Trình Lệnh đang tại thu nhỏ lại, đợi lần thứ 2 tinh luyện chân nguyên chấm dứt, toàn thân đều là chân nguyên, cũng tiểu không tồn tại cái gì cực hạn lực công kích rồi y, thiếu đốt chân nguyên tiểu là cực hạn lực công kích. Gần gề bán bộ chân nguyên tiểu lại để cho Diệp Trần cảm nhận được cái gì là cường đại, trong cơ thể mỗi một tấc huyết nhục tại bán bộ chân nguyên rèn luyện xuống, trở nên đặc biệt cứng cỏi, hắn có thể tưởng tượng, chờ hắn bước vào tình cự cảnh, huyết nhục trải qua chân nguyên rèn luyện Hội trở nên hạng gì cường hãn, kể từ đó, cũng tiểu giải thích tinh cực cảnh cường giả vì cái gì có thể thiêu đốt chân nguyên, dù sao thiêu đốt chân nguyên có thế tăng gấp đôi chiến lược, so tiểu huyết ma giải. Thể đại pháp tăng phúc cũng cao hơn, cũng không đủ cường đại thân thể, thì không cách nào thừa nhận đấy. Nghĩ tới đây, Diệp Trần Bỗng nhiên minh bạch rèn thể công pháp đáng sợ, rèn thể công pháp chủ tu khí lực, đối với chân khí chân nguyên cũng không phải rất xem trọng, vừa nội như trước hội tồn tại chân khí chân nguyên. Chỉ có điều nếu so với đồng cấp đừng võ giả ít hơn rất nhiều, nhưng thân thể cường hắn có thể làm cho bọn hắn thiêu đốt chân nguyên thời gian càng bền bỉ không dễ dàng đã bị cắn trả, lại phối hợp thêm khí lực, ưu thế không phải một điểm hai điểm. Ba nhỉ chỉ thời gian đã qua, là thời điểm đi tìm thiên ma mãng luyện hồ dô y, lần này nó chắc có lẽ không quá dễ dàng. Chiến lực cần nhờ chiến đấu đến thể hiện, tìm nhàn vân tử cùng thiên lôi tán nhân không quá phù hợp, cũng không thể khiến hắn thỏa mãn. Phòng Ngự Cường Hãn Thiên Ma Mãng không thể nghi ngờ là tốt nhất luyện tập đối tượng C U. U. U. Kinh vân phong lên, Diệp Trần thân hình mở ra, phá không lướt hướng Tịch Tịch Sơn mạch phương hướng. Tịch Tịch Sơn mạch bên trong ẩn ẩn có hát sắc khí tức ba phủ, tràn ngập hư không, không cẩn thận cảm ứng là phát hiện không được, linh hồn lực vô ý thức quan sát một vòng, căn cứ hát sắc khí lưu hướng đi, Diệp Trần rất dễ dàng tiểu xác định Thiên Ma Mãng phương vị, bởi vì nó căn bản không có ly khai tại chỗ. Kỳ quái, lần một lần hai có thể lý giải. Nhiều lần như vậy rồi, còn không định đổi địa phương, chẳng lẽ là chờ ta đi lên, hay hoặc là chỗ đó có đồ vật gì đó. Mang theo nghi hoặc, Diệp Trần không che giấu chút nào khí tức của mình, cực tốc bay vút đi qua. Tịch tịch sơn mạch ở chỗ sâu trong, có một chỗ tính mịch dưới mặt đất hoạt động. Chỗ này huyệt động đúng là thiên ma mãng hạ ổ. Chảm. Rút ra tinh ngân kiếm, Diệp Trần một kiếm chém xuống. Cờ rắc. Giai chừng 10 trượng kiếm khí kích bắn mà ra. Tại mặt đất lưu lại một kiếm thật lớn mu nở dê hô, mãnh liệt chấn động trực tiếp làm cho huyệt động sụp đổ. U nụn bỏ họ. Khiska ZZ hy ZZ ZZ. Lượng trận hoàn toàn bất đồng yêu thú giống lên một tiếng truyền ra, lập tức, mặt đất phá vỡ, một đầu khổng long như loại yêu thú vặn ra, theo sát lấy chính là một đầu da y đạt hơn trăm mét hắc sắc sừng nhọn cự mãng, đúng là có ma long huyết mạch thiên ma mãng, đầu kiêng như loại yêu thú hẳn là tịch tịch sơn mạch nổi tiếng đã lâu quỷ diện yêu nưu. Rõ ràng có thể làm cho quỷ diện yêu nưu tới hỗ trợ. Đáng tiếc thực lực của nó cũng tiểu tương đương với tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ so với nhàn vần tử tiền bối cùng thiên lôi tán nhân tiền bối cường một điểm, căn bản ngăn không được công kích của ta. Diệp Trần không biết thiên ma mãng là như thế nào đem tịch tịch sơn mạch một cái khác 3 triệu tập tới, nhưng nhiều thiếu một cái thất cấp yêu thú đối với hắn không có quá lớn ảnh hưởng, trừ phi triệu tập tới thất cấp yêu thú bá chủ. Tùng bụng bỏ họ. Mặt quỷ yêu đầu châu trước phát động thế công, móng bỏ một đập mạnh mặt đất, một đoàn mạnh mẽ yêu khí sóng sung kích hướng Diệp Trần U u âm thanh không ngơ tờ không rực. Huyết ma giải thể. Trên người bộc phát ra huyết hồng sắc bán bộ chân nguyên, Diệp Trần chiến lược đại tăng, một kiếm chém ra yêu khí sóng xung kích, cũng trở về quỷ diện yêu như một kiếm. 3. Kiếm khí nghiền nát, thiên ma mãng một đuôi ba chặn đường tại quỷ diện yêu như trước khi, thay nó ngăn cản một kiếp, bất quá nó coi thường Diệp Trần kiếm khí uy lực, phần đuôi lân phiến lập tức vỡ ra, máu tươi ồ ồ chảy ra, bị thụ không nhẹ đích bị thương ngoài da. Cho ta toàn bộ đi vào, thanh liên mạn không. Thanh tuân kiếm pháp sát chiêu nửa trước chiêu sử xuất, hư không bị định trụ, thành từng mảnh khí lưu tạo thành thanh liên lan chẳng ra, đem quỷ diện yêu ngưu cùng thiên ma mãng đồng thời bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, thanh liên hóa thành kiếm vũ điên cùng chảm kích tại cả hai trên người, phát ra đinh đinh đương đương giòn vang. Quỷ diện yêu ngưu phòng ngự đến cùng không kịp nổi thiên ma mãng, cho dù là sát chiêu nửa trước chiêu đều ngăn cản không nổi, trên người nhiều ra từng đạo sâu có thể đụng cốt vết kiếm, thỉnh thoảng phát ra kêu rên. Thiên ma mãng giận dữ Há mồm phun ra không có gì không đốt hát sắc hỏa Diễm thanh liên hóa thành kiếm Vũ ngay lập tức tan giá tăng dã đốt thành cho bụi định trụ hư không tắc thì sụp đổ ra tán ở vô hình thanh liên tụ chàm trên mũi kiếm hình thành một đóa lớn nhỏ cỡ nắm tay thanh Liên dịp trần Huy kiếm chém về phía quỷ diện yêu nghiêu, chuẩn bị trước bỏ một cái nói sau quỷ diện yêu nghiêu lu cờ na ho bái kiến lợi hại như thế bao nguyên cảnh võ giả trong nội tâm hối hận phía trước trợ giúp thiên ma mãng chỉ là hối hận lúc đã tối chỉ phải kiên trì dùng cứng rắn nhất sừng châu đi ngăn cản kích đà bắn tới thanh liên, hy vọng có thể kháng trụ một kích. Cờ rạc một tiếng. Quỷ diện yêu nghiêu sừng châu bẻ gãy, miệng mũi phun ra đại lượng máu tươi bay rất ra ngoài. Chết. Tịch Tịch Sơn mạch cự Ly Lưu Vân Tông không xa, thất cấp yêu thú rốt cuộc là cái tai họa, khó bảo toàn sẽ không ý nghĩ mất đi. Công kích thảm tệ, Diệp chân ý định ở chỗ này triệt để giải quyết hết nó, thân hình một chuyến, tránh đi thiên ma mãng phản kích, hướng về quỷ diện yêu nghiêu truy phát một kiếm. Kiếm khí như trụ, đúng là Chu Tâm Nhất Kiếm. cờ. Quỷ diện yêu nghiêu ở đâu chống đỡ được tốc độ cực nhanh Chu Tâm Nhất Kiếm, phần bụng vị trí nhiều ra một cái lỗ kiếm, xuyên tim, một kiếm chú tâm. Minh Hữu chết đi, Thiên Ma mãng nổi giận dỗ y, hai tháng qua, nó cơ hồ không có có một nhỉ chỉ trên người không mang theo tổn thương, cái này tất cả đều là bái diệp trần ban tặng, nếu là không có hắn, chính mình có lẽ đang khắp nơi giết chóc, hưởng thụ giết chóc cho mang đến thể ngộ, dần dần kích phát trong cơ thể ma long huyết mạch. Một khi ma long huyết mạch tiềm lực kích phát đến mình có thể thừa nhận cực hạn, nó mới thật sự là thất cấp yêu thú bá chủ chi chủ, so thất cấp yêu thú bá chủ. Còn cường đại hơn rất nhiều, vì tấn cấp bát cấp yêu thú chuẩn bị sẵn sàng. phần phật, hát sát hỏa diễm mang tất cả mà ra, hình thành một đoàn nóng bỏng hỏa diễm phong bạo, chỗ trải qua, mặt đất bị đốt xuyên đeo, không khí bị đốt sạch, trở thành một phương tra nở dê tha y chân không thế giới. Thanh liên mạng không sợ là định bất chủ hát hỏa diễm, chỉ có cường công y Khí số một hơi, Diệp chân đột ngột từ mặt đất mọc lên, Thái Huyền Chân Nguyên, không, có lẽ có thể gọi là Thanh Liên Chân Nguyên do y, Thanh Liên Chân Nguyên theo cánh tay kinh mạch quán chú đến tinh ngân trên thân kiếm, thôi phát ra một đạo huyết hồng sắc kiếm khí, Huyết Hồng Kiếm, khí vỡ ra hát sắc hỏa diễm, trùng trùng điệp điệp chạm kích tại Thiên Ma Mãng trên trán. Cái trán máu chảy như trụ, Thiên Ma Mãng chẳng quan tâm, thân hình vọt tới chính mình phun ra hát sắc trong ngọn lửa, mượn lên hỏa diễm sú thế, một đôi bàn lệnh xuống dưới. Diệp Trần mệt mỏi ứng phó không có gì không đốt hát sắc hỏa diễm, nhất thời không kịp né tránh, bị Thiên Ma Mãng cái đuôi hoành tiến vào dưới nền đất. Vốn là Diệp Trần ý định lập tức lao tới, nhưng là cảm nhận được dưới nền đất hát sắc khí tức so trên mặt đất hát sắc khí tức đầm đặc mấy chục hơn trăm lần, lòng đầy nghi hoặc, chẳng lẽ cái này hát sắc khí tức không phải Thiên Ma Mãng phát ra đấy, mà là mặt khác đổ vật? Bởi vì Thiên Ma Mãng sừng nhọn có hát sắc khí tức lưu động, cho nên Diệp Trần vẫn cho rằng Thiên Ma Mãng là lại để cho Tịch Tịch Sơn mạch yêu thú nổi giận nguyên nhân chủ yếu. Có thể hiện tại hắn đẩy ngã chính mình kết luận, sâu trong lòng đất đổ vật mơ y được là yêu thú nổi giận đích căn nguyên, thiên ma mãng có thể tấn cấp thất cấp yêu thú, thương thế khôi phục tốc độ cực nhanh, đoán chừng cũng là bởi vì vật này tồn tại. Không có đi để ý tới thiên ma mãng, Diệp Trần phóng xuất ra linh hồn lực, theo hấp sắc khí tức đích căn nguyên lao đi, gặp được trở ngại vật, một tịch, bổ ra. Thiên ma mãng đợi không được Diệp Trần đi ra, trong con mắt hiện lên kinh hoàng cùng phẫn nộ, thân thể uốn lẹo, một đầu đâm vào dưới nền đất. Hướng phía nó thủ hộ đồ vật dốc sức liều mạng tiến đến tới gần tới gần diệp chân linh hồn lực rốt cục quan sát đến hát sắc khí tức nơi phát ra đó là một đóa hoa một đóa hát sắc hoa hát sắc đóa hoa có chậu rửa mặt lớn nhỏ mỗi một mảnh đều tựa hồ rất nặng trọng tản mát ra mãnh liệt hát sắc khí tức. những này hát sắc khí tức đầu tiên là sương mù hình dáng theo thời gian trôi qua dần dần pha loãng thành khí hình dáng thời gian dần qua khuyết táng ra thẩm thấu ra bùn đất lan tràn đến trên mặt đất Đây cũng là Thiên Ma mãng thủ hộ đồ vật, như thế nào có tiếng tim đập. Diệp Chân cẩn thận một cảm ứng, mặt sắc biến hóa, hắn rõ ràng cảm ứng được hát Sắc Đoá Hoa Phản Phất trái tim đồng dạng, có quy luật chấn động, cái loại này chấn động tần suất, cùng tim đập cùng loại, nhưng so tim đập hiếu thắng kình rất nhiều, mỗi một lần chấn động đều làm quanh mình bùn đất chấn động một lần, Phản Phất buồn trồn đồng dạng. Hẳn không phải là tầm thường linh dược, trước hái nói sau. Diệp Tiêm làm ra hát Sắc Đoá Hoa đã thành thục, hái xuống không có tổn hại dược lực. Vung chi để ở chỗ này mặc kệ, thiên ma mãng thương thế có thể một mực khôi phục. Ầm ầm. Chẳng biết lúc nào, thiên ma mãng đuổi đi theo, gặp Diệp Trần phát hiện hát sắc đóa hoa tồn tại, tiếng gầm gư dị thường bén nhọn, hung ác đồng tử tràn ngập sắc ý, đó là ma long huyết mạch chỗ phu có giết chóc ý chí, hiện tại này cổ ý chí kinh nghiệm thời gian dài tích lũy, rốt cục bạo phát. Bùng đất bị đốt xuyên eo, hắc sắc hỏa diệm hóa thành đáng sợ ma long hình thái, mang tất cả mà ra, cho dù là Diệp Trần thụ này một kích, cũng muốn lập tức vỡ lạc không có một tiêu may mắn còn sống sốt khả năng.